Cho dù là đối đãi chính mình cùng mẫu thân, đại ca đều chưa từng có biến hiện ra tới như vậy nhiều bao dung cùng lý giải, ngược lại là lạc dương, nhiều năm như vậy được đến đại ca vô thượng sủng nịch cùng bao dung. Chu trường an nghĩ, trực tiếp vọt tới một cái chiếc xe bên trong, đem bên trong ngồi mấy cái cảnh sát trực tiếp đuổi đi xuống xe tử, chính mình lái xe tử, nhanh như chấp nhi xông ra ngoài. Tiêu hàn, ngươi nói chúng ta có phải hay không xen vào việc người khác ca? Này Chu Trường Vũ có lẽ căn bản là không có thích lạc dương đâu. Bởi vì chuyện này bất quá là đồng thu luyện chính mình suy đoán thôi. Sẽ không sai, người nam nhân này thâm trầm thực, hắn muốn cũng không phải cường thủ hào đoạn, mà là một nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau. Hắn hiểu biết Chu Trường An, cho nên hắn minh bạch, tùy ý bọn họ phát triển đi xuống. Kết cục chính là tan dã trong không vui, mà hắn muốn chính là một cái trong lòng chỉ có hắn một người nữ nhân. Tiêu ừ. hàn ôm đồng thu luyện, Ý bảo quý viễn lái xe. Nói như vậy nói, ta ngược lại là cảm thấy người nam nhân này tâm tư thực trọng, Lạc Dương thích chu trường ăn như vậy nhiều năm, là dễ dàng như vậy từ bỏ sao. Mà hắn chẳng lẽ liền vẫn luôn phải đợi lâu như vậy. Đồng thú luyện không rõ, chính mình muốn đồ vật, chẳng lẽ không phải tranh thủ là được sao. Ngươi không rõ, cường thủ hào đoạt cố nhiên có thể, nhưng là chu trường An liền vĩnh viễn lưu tại Lạc Dương trong lòng, ngược lại là làm Lạc Dương hết hy vọng. Lạc Dương mới có thể một lần nữa tiếp nhận một người, mà cái này quá trình có lẽ dài lâu, nhưng là đối với loại này đem khống dục rất mạnh nam nhân tới nói, này hết thể đều là đáng giá. Đồng thu luyện gật gật đầu. Trong lòng nhưng thật ra ngược lại có chút đồng tình Chu Trường An. Chu Trường An là ở tùy ý tiêu xài Lạc Dương đối với hắn yêu thích, nhưng là Chu Trường Vũ lại không phải như vậy, hắn là ở từng dọn từng dọt xâm lấn Lạc Dương Tâm. Giờ phút này Chu Trường An tâm loạn như ma. Vừa mới đồng thu luyện nói, làm hắn cả người đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơi lạnh thấu xương nháy mắt thổi quét hắn trong lòng, đại ca thích lạc dương. Điểm này Chu Trường An vẫn luôn là biết đến, đại ca đối với lạc dương đặc biệt, đối nàng chiếu cố, chính là làm hắn cái này làm đệ đệ đều cảm thấy trong lòng có chút an mùi vị, nhưng là tưởng tượng đến lạc dương bất quá là cái nữ hài nhi, đại ca chiếu cố một chút cũng là hẳn là, chỉ là giờ phút này kết hợp đồng thu luyện nói. Chu Trường An liền cảm thấy không giống nhau. Trước kia điểm tích chuyện cũ không tự giác bắt đầu nổi lên trong lòng. Chu Trường An giờ phút này nôn nóng bất an. Hắn bắt đầu ở trong đầu mặt não bộ đủ loại hình ảnh. Chu Trường An đang không ngừng mà gọi Chu Trường Vũ cùng ngô dạng điện thoại. Nhưng là hai người đều là không tiếp điện thoại. Chu Trường An hoàn toàn không biết. Này ba người giờ phút này ở địa phương nào. Chỉ có thể gọi điện thoại cấp ở cục cảnh sát đồng sự. Làm cho bọn họ điều tra một chút theo dõi. cha một chút chu trường vũ xe rốt cuộc là đi địa phương nào nửa giờ qua đi chu trường an xe chậm rãi ngừng ở một nhà bệnh viện phía trước cái này bệnh viện cửa người rất nhiều nhưng là chu trường an xuống xe lúc sau đột nhiên liền có chút lùi bước hắn vòng quanh bệnh viện chuyển động vài vòng lúc sau vẫn là lập tức đi vào giờ phút này bệnh viện người rất nhiều nhưng là bởi vì chu trường vũ này ba người quá mức đáng chú ý cho nên hộ si thực mau liền nói cho chu trường an Này ba người hướng đi, Chu Trường An ngồi thang máy, liền thẳng đến mặt trên tầng lầu, rộn ràng nhốn nháo đám người, mọi người đều ở châu đầu ghé thai không biết nói cái gì. Mà giờ phút này Chu Trường An cùng bọn họ chi gian liền có vẻ có chút không hợp nhau, hắn chỉ là ngốc ngốc đứng ở thang máy một góc, trong tay mặt gắt gao mà bắt lấy di động, nhưng là tim đập lại theo cái này thang máy mặt trên biểu hiện con số không ngừng bỏ lên, mà trở nên sao động bất an lên, hắn nhịn không được thật sâu mà hít một hơi. Đinh, thang máy ở Chu Trường An sở muốn tới tầng lầu dừng lại. Chu Trường An bước nhanh đi ra ngoài, này vừa mới ra cửa, liền thấy Chu Trường Vũ cao lớn thân ảnh. Chu Trường Vũ 1m8 nhiều từ người, ăn mặc tây trang, ở trong đám người có vẻ phá lệ đáng chú ý. Chu Trường Vũ là đưa lưng về phía Chu Trường An, hắn chỉ có thể đủ thấy Chu Trường Vũ trong lòng ngực mặt ôm một người, ở cùng hộ sĩ si nói cái gì, nói gì đó lúc sau, liền xoay người muốn vào phòng bệnh. Chu Trường Vũ xoay người thời điểm, đôi mắt dư quang thấy đứng ở cách đó không xa Chu Trường An, làm sao vậy? Lạc Dương giờ phút này đã thay đổi một thân sạch sẽ bệnh nhân phục mặt cũng bị trà lau sạch sẽ, lộ ra vốn là tiếu lệ khuôn mặt, chẳng qua môi vẫn là có chút trắng bệnh, có vẻ có chút suy nhược. Lạc Dương nghiêng đầu, liền thấy Chu Trường An, Lạc Dương trực tiếp quay đầu, vào đi thôi, ta mệt mỏi. Chu trưởng Vũ gật gật đầu, hai người trực tiếp đi vào. Chu Trường An ở đánh xe lại đây thời điểm, kỳ thật đã làm tốt trong lòng thành tiệu, nhưng là ở đối mặt lạc dương lạnh băng ánh mắt lúc sau, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều bắt đầu sụp đổ. Chu Trường An bước nhanh đi qua, trực tiếp đẩy cửa vào phòng bệnh. Chờ một lát ngô dạng liền sẽ mua đồ vật đã trở lại, Ngươi trước nghỉ một lát nhi, có cần hay không uống chén nước? Chờ một lát còn phải tiến hành thân thể kiểm tra. Chu Trường An đẩy cửa tiến vào thời điểm. liền thấy lạp Chu Trường Vũ là hơi hơi vô về thân mình, biểu tình nu hòa, cái loại này biểu tình là Chu Trường An chưa bao giờ gặp qua. Thủ đoạn thiết huyết đại ca, cư nhiên còn có như vậy ôn nhu như nước một mặt, đây là làm Chu Trường An trong lòng chấn động, mà về Chu Trường Vũ là thích lạc dương sự tình, lại một lần ở Chu Trường An trong lòng gia tăng ấn tượng. Chu Trường Vũ lớn lên cùng Chu Trường An không phải rất giống, Chu Trường An chính là cái loại này thư sinh mặt trắng. vừa thấy chính là bị trong nhà mặt bảo hộ rất khá cái loại này tương phản chu trường vũ con ngươi bên trong đều là làm cho người ta sợ hãi quang trên người mặt mang theo cố hữu thành thục cùng tăng thương điểm này là chu trường an so không được mà giờ phút này chu trường vũ ánh mắt ôn nhu chính là biểu tình cũng là nhu hòa mà lạc dương còn lại là cười gật gật đầu đống nhiên tri gian chu trường an liền cảm thấy chính mình tựa hồ là cái người ngoài cuộc cùng này hết thể là như vậy không hợp nhau ngươi lại đây chu trường vũ đứng dậy trên mặt mặt khôi phục nhất quán lãnh tỉnh cùng vô tình nhìn chu trường an biểu tình giống như là một cái nghiêm túc trưởng bối ân chu trường an đi tới trước giường bệnh mặt ta có thể cùng ngươi liêu một chút sao chu trường vũ trong lòng nhưng thật ra có chút tò mò bởi vì loại này yêu cầu chu trường an là tuyệt đối sẽ không nói ra bởi vì chu trường an trong lòng chính mình không chỉ là hắn đại ca càng là một cái nghiêm túc trường bối chu trường vũ gật gật đầu duỗi tay giúp lạc dương dịch dịch chăn ta đợi chút trở về kia ngữ khi ôn nhu đều có thể đủ tích ra thủy tới xem chu trường an giờ phút này trong lòng giống như là bị một trận gió lạnh thổi qua như vậy lãnh chu trường vũ đi trước đi ra ngoài chu trường an nhìn nhìn lạc dương lạc dương còn lại là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ chu trường an hơi hơi cúi người tới gần lạc dương lạc dương cảm giác được có người bách cận Thổi qua xoay người, hai người tầm mắt tề bình, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Người muốn làm gì? Lạc Dương không thể không thừa nhận, nàng tim đập bắt đầu ra tốc, nàng nhìn trước mắt người, nàng trước một phút còn nghĩ muốn đem người nam nhân này từ chính mình sinh mệnh hoàn toàn hủy diệt, Nhưng là này một giây đồng hồ, nàng do dự, bởi vì nàng phát hiện, chính mình đối với hắn. dứt bỏ không dưới. Ba, Chu Trường An lại ở Lạc Dương sườn mặt hôn một cái. Lạc Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà Chu Trường ăn còn lại là cắn cắn môi. Ta chờ một lát trở về, nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là Lạc Dương lại là tâm loạn như ma, hắn giờ phút này hoàn toàn rối loạn. Vừa mới rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hắn hôn nàng, hơn nữa là tại đây loại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống mặt, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi? Nhưng là Lạc Dương mặt lại ở chậm rãi biến hồng, một chút một chút. Đều Hồng tới rồi cổ căn nhi. Lạc Dương, ta đã trở về, ta đều là mua ngươi yêu nhất ăn đồ vật. thằng đến nô dạng đẩy cửa tiến vào, Lạc Dương mới lấy lại tinh thần, nô dạng đem ăn đồ vật bông. Lạc Dương, ngươi mặt như thế nào như vậy Hồng, không phải là phát xuất đi. Nô dạng vừa tiến đến liền thấy Lạc Dương đang ngần người, kia một trương mặt đẹp còn đặc biệt Hồng, dôi tay sờ sờ Lạc Dương cái chán. Nị mạ, ngươi cái chán hảo năng A, ngươi thật sự phát xuất A. Muốn chết, ta đi kêu bác sĩ. Lạc Dương đại. Người cút cho ta trở về, cái gì phát xuất ta, ta không có việc gì. Lạc Dương nói vươn đôi tay ở chính mình trên mặt mặt nhẹ nhàng mà chụp đánh vài cái, thực mau nàng sắc mặt liền khôi phục dĩ vãng nhan sắc, nô dạng gai gai tóc, này nô dạng cao lớn thô kệnh, đầu óc chính là không quá linh quang. Vậy ngươi mặt như thế nào như vậy hảo a, thật là dọa chết người, được rồi, không có việc gì liền hảo. nô dạng nói đem ăn đồ vật buông xuống đúng rồi đại ca đi nơi nào a cùng chu trường an đi ra ngoài nô dạng cầm đồ vật tay dừng một chút nhìn nhìn lạc dương hóa ra này nữ nhi vừa mới thất thần lại là bởi vì cái kia hôn tiểu tử a không được ta lúc này đây khẳng định muốn tấu hắn một đốn xem nàng đem ta muội tử đều tra tấn thành bộ dáng gì a giờ phút này cục cảnh sát bên trong triệu minh cùng ạn dở dịt liền ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong Liền bọn họ hai người, không có người khác, đi vào, triệu minh còn nói cái gì đều không có nói đi, Ản giờ dịch liền trực tiếp mở miệng, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều biết, sở hữu sự tình đều là ta làm, bao gồm ba năm trước đây nước ngoài kia tam khởi án tử, toàn bộ đều là ta làm. án giờ dịch trong giọng nói mang theo một loại không sao cả, loại cảm giác này cùng ở Ản dở dịch trong văn phòng mặt cảm giác là thực tương tự. người nam nhân này tựa hồ hoàn toàn đã hiểu rõ bọn họ muốn biết đến sở hữu hết thảy cho nên ở bọn họ không có mở miệng thời điểm cũng đã đem sở hữu đồ vật đều hiện ra ở bọn họ trước mặt ngươi biết ngươi nói như vậy dựa sát vào nhau cái gì sao tử hình a đó chính là ý nghĩa tử vong nhưng là trước mắt nam nhân chỉ là cười cười ta đều biết ta cũng không phải một cái thực ngu xuẩn người từ ta gây án thủ pháp liền có thể nhìn ra được tới Ta làm việc trước nay đều là tích thủy bất lẩu cái loại này, nói cách khác, ba năm trước đây ta cũng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Án giờ dịp ngữ khí mang theo một cổ kiêu ngạo, tươi cười bên trong mang theo một loại vô pháp vô thiên. Chẳng qua triệu minh vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái, bởi vì hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Đúng vậy, ngươi bị dự vì là thiên tài sát thủ, có người thậm chí phỏng đoán ngươi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. có thể làm được giết người không lưu lại một chút ít chứng cứ. Triệu Minh trước mặt phóng một chén nước, Triệu Minh chỉ là bưng cái ly uống một ngụm thủy, ánh mắt sâu thẳm nhìn trước mắt người này. Ngươi vì cái gì muốn đi giết người, theo lý thuyết, ngươi cái gì đều có, phú quý tài lực, thương xe rượu ngon, ngươi cái gì đều có, vì cái gì ngươi muốn đi giết người, huống hồ ngươi cũng không có giết người động cơ à, ngươi cùng những cái đó đã tử vong nữ nhân, phải nói đều không quen biết đi. Triệu Minh lời này nói xong, chỉ là đổi lấy ản giờ dịp nhàn nhạt tiếng cười, thực nhẹ, bất quá ở cái này không đương yên tĩnh phòng thẩm vấn bên trong, vẫn là có thể nghe được thập phần rõ ràng. Đúng vậy, là không quen biết, nơi này chết người, trừ bỏ lính đã ở ngoài, những người khác ta một người đều không quen biết, có ai quy định, giết người, liền nhất định phải có cái gì gây án động cơ đâu. Ản giờ dịp phen nói chuyện này, ở Triệu Minh xem ra, căn bản chính là không đứng được chân. Một người rất có khả năng là vô duyên vô cơ giết người, nhưng là mỗi một cái lựa chọn xuống tay mục tiêu khẳng định đều là có nhất định nhằm vào. Nhìn dáng vẻ ngươi là không nghĩ nói, ngươi phải biết rằng ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Triệu Minh giờ khắc này có vẻ phá lệ có kiên nhẫn, hắn rôi tay nhẹ nhàng mà gõ trước mặt cái bàn, đôi mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này. An mặc Tây Trang Trên người hắn mặt miệng vết thương tiến hành rồi một chút đơn giản băng bó, trên người mặt còn có một ít vụ gỗ, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là người nam nhân này cả người khí độ vẫn là cái loại này thản nhiên tự đắc, tựa hồ trước mắt tình cảnh đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là không sao cả cái loại này. Ta suy xét rất rõ ràng, ta chính là muốn giết người mà thôi, này có biện pháp nào đâu án giờ Dịt nói âm chưa lạc, là... truyền đến một trận tiếng đập cửa, Triệu Minh Ý bảo án giờ Dịt trước đỉnh chỉ một chút, Xoay người đi mở cửa, ngoài cửa là lý mại cùng đồng thu luyện. Triệu Minh nhìn nhìn bên trong Ảnh giờ dịp, đồng pháp ý đi ngươi xác định muốn cùng người này nói một chút sao. Đồng thu luyện gật gật đầu, kỳ thật đồng thu luyện đối với ản giờ dịp hoàn toàn là không chút nào để ý, để cho đồng thu luyện nhớ kỳ thật vẫn là ổn buồn, trực giác nói cho đồng thu luyện, Ảnh giờ dịp tìm chính mình, kỳ thật là vì ổn buồn, cho nên đồng thu luyện đi qua. Ân, không có việc gì. Trên người hắn mặt đều là còng tay cùng chân khảo, có thể đem ta thế nào, còn nữa nói, yên tâm đi. Đồng thu luyện nói đi vào. Ở án giờ dịch nghe thấy được đồng thu luyện thanh âm thời điểm, hắn con ngươi bên trong liền bảy biện ra không giống nhau thần thái. Đồng thu luyện đi vào, phòng thức ám, cũng chính là trên bàn một trản màu vàng ánh đèn ở sáng lên, án dở dịch đôi tay đặt ở trên bàn. Hắn trên tay mặt mang theo ý nột còng tay, ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới lóe một tia quỷ dị ánh sáng. Mà hắn tắc càng là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện chỉ là sắc mặt đạm nhiên đi tới cái bàn phía trước ngồi xuống. Đồng pháp y cho ngươi đổ một chén nước. Lý mại đi tới đồng thu luyện trước mặt, thả một chén nước, thuận thế đem triệu mình ly nước mang theo đi ra ngoài, theo môn bị nhốt lại, toàn bộ trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, mà không khí trong nháy mắt như là bị đỉnh trệ giống nhau, không có người ta nói lời nói, chỉ có thể đủ nghe thấy cho nhau kia thanh thiển tiếng hít thở. buồn đã bị an bài ở một nhà viện điều dưỡng, bọn họ đang ở cho hắn làm kiểm tra, ta chờ một lát sẽ đi xem hắn, ngươi yên tâm đi. Án giờ dịp gật gật đầu, bắt đầu không kiêng nể gì nhìn đồng thu luyện, cái loại này ánh mắt có chút trần trụi, bất quá không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, chỉ là nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện chỉ là tùy ý hắn nhìn, mà ở cách gian vài người đều cảm thấy này không khí dị thường quỷ dị. Đội trưởng, bọn họ đây là ở chơi cái gì a Cái này ản giờ dịp có phải hay không có bệnh a Nhìn đồng pháp ý đi đã suốt nhìn 10 phút, hai người kia đều không nói lời nào là cái quỷ gì. Lý ngoại có vẻ có chút nôn nóng bất an, triệu minh còn lại là khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chầm chầm vào án giờ dịp, không biết vì cái gì, lúc này đây án tử pha án. Theo lý thuyết, triệu minh hẳn là thật cao hứng, bởi vì bắt được một cái liên hoàn sát thủ. hơn nữa cái này sát thủ vẫn là một cái đào vong bên ngoài ba bốn năm một người hơn nữa án này phá án quá trình tuy rằng nói có chút cố sức nhưng là vẫn là viên mãn hoàn thành a hơn nữa làm tham dự án tử phá án chủ yếu nhân viên triệu minh cũng rất có khả năng bởi vì lần này án tử được đến một lần đại tăng lên như vậy kỳ ngộ cũng không phải là ai đều có nhưng là giờ phút này triệu minh nội tâm chung lại là không có một chút ít vui sướng Hắn cảm thấy rất vào một cái thật lớn sương mù bên trong, làm hắn có chút thấy không rõ lắm, hắn chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Ngươi đã nhìn thật lâu, thế nào? Nhìn ra thứ gì sao? Đồng thu luyện vẫn là trước mở miệng, ạn giờ còn lại là hơi hơi mỉm cười. Năm đó Osborne ở cùng ngươi tương nộ thời điểm, ta liền tra xét thân phận của ngươi bối cảnh, nhà của chúng ta tuy rằng nói không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng là tiểu tâm một chút vẫn là tất yếu. biết ngươi đối Osborne buồn cũng không có cái gì ý đồ lúc sau ta cũng liền an tâm rồi hắn giờ diết giờ phút này nói chuyện ngữ khí mang theo một chút tang thương kia lúc sau các ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất đồng thu luyện rất tò mò còn có thể có cái gì đâu Osborne phát bệnh kỳ thật ngươi hẳn là nhìn ra được tới Osborne bệnh tình cũng không phải cái loại này mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều là dáng vẻ kia hắn bệnh tình lặp đi lặp lại ngay từ đầu nói từ hắn bắt đầu có bệnh tự kỷ bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu vì hắn tìm bác sĩ tâm lý gì đó, nhưng là hắn bệnh tình lại là vẫn luôn lặp đi lặp lại, chút nào không thấy khởi xác, mà tới rồi mặt sau, bác sĩ cùng ta nói hắn tinh thần phương diện cũng xuất hiện nghiêm trọng vấn. Đề, hắn giờ dịp nói thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên miệng ý cười bên trong, tràn đầy chua sót hương vị. Ta đây nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là trắng trẻo mập mạp cái loại này. vì cái gì đột nhiên liền sẽ biến thành dáng vẻ kia suy nhược giống như tùy thời đều khả năng ngã xuống đất giống nhau, đồng thu luyện không rõ. Nhà bọn họ hẳn là không có tao ngộ cái gì biến đổi lớn mới đúng đi. Bởi vì lúc ấy hắn bệnh tình bắt đầu tăng thêm, hắn đã không có cách nào khống chế chính mình, ta chỉ có thể đem hắn dàn xếp ở viện điều dưỡng, thỉnh chuyên môn bác sĩ hộ sĩ chăm sóc, nhưng là cho dù là như thế, hắn bệnh tình cũng là không hề có nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp, ở cái kia viện điều dưỡng bên trong một đái chính là 3 năm thời gian. Mà hắn cũng biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng thu luyện chút nào không nghi ngờ ản giờ gì nói, bởi vì nàng biết, không còn có so trước mắt người nam nhân này càng yêu thương một buồn người, hắn hoàn toàn vô pháp chính mình thu lấy đồ ăn, ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể đủ biết chính mình khi nào đói bụng, yêu cầu ăn cơm, nhưng là tới rồi mặt sau thời điểm hắn thậm chí là không biết cái gì gọi là đói. cho nên dần dần mà thân thể hắn vẫn là cực độ gây ốm. Nếu là cái dạng này lời nói, nên ở tại viện điều dưỡng bên trong A, vì cái gì các ngươi tới rồi thành phố xê đồng thu luyện càng là tò mò khó hiểu, nếu thân thể hắn đều cái dạng này, thậm chí có khả năng làm ra một ít tự mình hại mình hành động, vì cái gì các ngươi còn muốn tới đến cái này địa phương, rời xa bác sĩ cùng hộ sĩ, ngươi hẳn là biết, này đối với một cái tinh thần phương diện có chướng ngại người tới nói, Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc hắn đã không có gì sinh hoạt tự gánh vác năng lực, rất có khả năng liền sẽ bỗng nhiên chi gian làm ra một ít đả thương người hành động, hoặc là giết hại chính mình hành động, này đó đều là rất nguy hiểm. Không có cách nào, hắn muốn gặp ngươi. Án giờ dị bất kỳ nhiên thấy được đồng thu luyện trong mắt kinh ngạc, không biết vì cái gì, hắn đối với ngươi thực chấp nhất, có lẽ ngươi là ở phát bệnh trước cuối cùng cho hắn một ít tấm áp người, hắn đối với ngươi có chút đặc biệt chấp nhất. Đồng thu luyện hoàn toàn vô pháp lý giải, đồng thu luyện chỉ là cười, án giờ dịp còn lại là dỗi tay chấm một chút đồng thu luyện trước mặt ly nước, ta hy vọng ở ta rời khỏi sau, ngươi có thể thay ta thường xuyên xem một chút ổn buồn, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Ngươi nếu như vậy hãy ngươi đệ đệ, vì cái gì ngươi còn muốn đi giết người, ngươi hành động thật là làm người rất khó lý giải. Đồng thu luyện trong đầu đột nhiên liền hiện ra lạc dương lúc ấy kêu gọi một câu, giết người hung thủ là ổn buồn. Đồng thu luyện đồng tử không tự giác phóng đại. Ngươi, những việc này, những việc này đều là ta làm, ta có thể làm ơn ngươi đi. Án giờ dịp cười ở trên bàn viết một chuỗi tiếng Anh. Laios, Đồng thu luyện yên lặng mà niệm ra này hai chữ mẫu, này hai chữ mẫu mở ra tới xem nói, có lẽ căn bản là không có gì, nhưng là liền ở bên nhau nói, tựa hồ. Ta biết ta phạm vào rất nhiều sai lầm, những lời này nếu là dùng tiếng Trung giải thích nói. Chính là chỉ có người chết mới sẽ không nói dối. Đồng Thu luyện nhíu lại mày, hắn đây là có ý tứ gì, ta đời này nói vô số lời nói dối, đồng dạng, ta hiện tại nên vì ta làm hết thể phụ trách nhiệm, ta thật sự khẩn cầu ngươi, có thể không có việc gì thời điểm đi xem một buồn, ngươi có lẽ vinh viễn cũng đều không hiểu, ngươi ở hắn trong lòng sẽ có bao nhiêu quan trọng. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, người chết mới sẽ không nói dối. Tựa hồ có một số việc ở một chút được đến xác minh, rất thân ý tứ chẳng lẽ là nói, kỳ thật chính là hiện tại hắn cũng là đang nói dối sao. Chuyện này chẳng lẽ nói, ngươi, thiêu phu nhân, có một số việc, ngươi biết là được, kỳ thật ngươi cũng nên biết, ngươi hẳn là không có như vậy tàn nhẫn. Đồng thu luyện bỗng nhiên liền có chút ngại lời. Giờ phút này ở bệnh viện thang lầu chỗ ngọt chỗ, chu trường vũ cùng chu trường ăn hai người hai mặt nhìn nhau. Chu Trường An kỳ thật ở kêu Chu Trường Vũ đi ra ngoài thời điểm, vẫn là cố lấy rất lớn dũng khí, kỳ thật Chu Trường An lớn như vậy, còn chưa từng có cùng chính mình đại ca nói qua nói như vậy, giờ phút này hai người hai mặt nhìn nhau, Chu Trường An đột nhiên có chút đổi. Nói đi, ngươi có chuyện gì cùng ta nói? Chu Trường Vũ thanh âm trước sau như một lạnh leo, loại này cá khu Chu Trường An từ nhỏ nghe được đại, nhưng là lúc này trong lòng lại đột nhiên có chút sợ đến luôn cuống. Về lạc dương sự tình Chu Trường An lời này nói xong, Chu Trường Vũ cũng không ra tiếng, chỉ là lương dựa ở một bên trên tường mặt, từ quần trong túi mặt lấy ra một cái bật lửa, lại lấy ra một cây yên, lo chính mình điểm lên, cây thuốc lá hương vị, nháy mắt chuyển tới Chu Trường An chóp mũi, Chu Trường An chỉ là nhăn nhăn mày. Ngươi vẫn là cùng tiểu hải tử giống nhau, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chính mình nghĩ muôn cái gì. Hừ, Chu Trường Vũ cuối cùng này một câu hư lệnh. Ở Chu Trường An nghe tới mang theo một ít khinh miệt, này Chu Trường An lại là là giống cái tiểu hải tử, có chút thời điểm còn đặc biệt đấu trí, đây cũng là trách ta, từ nhỏ đem ngươi bảo hộ thật tốt quá, mới làm ngươi hiện tại đều như là trường không lớn hải tử. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Trường An như thế nào nghe như vậy khó chịu đâu, ta ở cùng ngươi nói lạc dương sự tình. Ngươi có thích hay không lạc dương? nay đã hại chết hôm nay người thứ ba hỏi chu trường an mà trải qua vừa mới này một loạt sự tình chu trường an cũng minh bạch lạc dương ở trong lòng mặt là đặc biệt cùng khác nữ sinh đều không giống nhau lạc dương là độc nhất vô nhị không thể thay thế đặc biệt là vừa mới thấy chu trường vũ đối lạc dương ôn nhu săn sóc chu trường an càng là kiên định lạc dương ở chính mình trong lòng là đặc biệt ta thích nàng đây là chu trường an lần đầu tiên như thế kiên định nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chu trường an vốn dĩ sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng rất năng kham nói xong lúc sau càng là sẽ xấu hổ và giận dữ không thôi nhưng là không nghĩ tới chu trường an lời này nói xong trong lòng cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ nhảy nhót cùng vui sướng chu trường vũ trên mặt mặt như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình hắn chỉ là chịu yên một ngụm một ngụm chu trường an nhìn kia yên càng ngày càng đoạn, chậm rãi đã tới rồi đầu mẩu thuốc lá địa phương Chu Trường Vũ đem tàn thuốc ném vào một bên thùng rác bên trong, nhìn nhìn Chu Trường An. Người xác định sao? Chu Trường Vũ ánh mắt thực độc ác, là thật sự thực độc ác. Cái loại này ánh mắt xem Chu Trường An trong lòng có chút hốt hoảng. Chu Trường An rỗi tay gãi gãi tay sườn quần áo, gật gật đầu. Thực dùng sức cái loại này, mà đổi lấy bất quá là Chu Trường Vũ suy suy cười. Loại này tiếng cười thập phần trói thai, truyền tới Chu Trường An lỗ thai bên trong, càng là khó nghe thật sự. đại ca người rốt cuộc là có ý tứ gì a Ngươi nguyên lai like không phải cũng là cùng ta nói lạc dương thực tốt sao kia hiện tại ta thích thượng lạc dương lạc dương cũng là thích ta này không phải hảo sao chu trường an không rõ vì cái gì chính mình lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nói lời này thời điểm lần đầu tiên như thế nghiêm túc đối mặt chính mình nội tâm lần đầu tiên như thế thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình thích một người đổi lấy lại là chu trường vũ mang theo một ít trào phúng tươi cười Chu Trường An trong lòng thật là lấp kín một nguồn vàng khí. Như thế nào? Còn sinh khí? Lúc trước ta không cho ngươi từ hôn, là ai chết sống nói đời này đều sẽ không thích thượng Lạc Dương. Chu Trường Vũ thanh âm không lớn, thậm chí là không có bất luận cái gì phập phồng, nhưng là Chu Trường An lại nghe ra này lời nói bên trong ảo não cùng bất mãn, tựa hồ đồng thu luyện nói đang ở được đến chứng thực. Kỳ thật ở vừa mới Chu Trường Vũ như vậy ôn nhu giúp Lạc Dương dịch chăn thời điểm. Chu Trường An trong lòng thật vất vả thành lập lên như vậy một chút phòng tuyến cũng đã toàn tuyến sổ đổ, đại ca thích là Dương. Biết điểm này Chu Trường An trong lòng sợ hãi, bởi vì Chu Trường An thật sâu mà biết, chính mình là xa xa không kịp đại ca, đại ca ưu tú, đại ca xuất chúng, đây là mọi người đều biết, mà Chu gia tiểu thiếu gia có bao nhiêu hấu trĩ, cũng là có tiếng. Ta hiện tại thích không được sao. Chu Trường An nhỏ giọng nói thầm. Nhưng là Chu Trường An còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ, liền trực tiếp đem Chu Trường An cả người vọt tới ven tường. Chu Trường Vũ trực tiếp đem Chu Trường An ấn ở trên tường mặt, dôi tay gắt gao mà chế trụ Chu Trường An cổ, ánh mắt kia lạnh lẽo Chu Trường An tự nhiên biết đại ca có bao nhiêu đáng sợ, chính là đại ca đối phó phụ thân cái kia chắc phòng thủ đoạn, liền có thể thấy được một chút, nhưng là Chu Trường Vũ lại trước nay chưa từng đối chính mình như thế sinh khí. Đây là làm sao vậy? Chu Trường An còn không có tới kịp mở miệng. phanh một quyền cũng đã nện ở Chu Trường An trên mặt mặt. Chu Trường An chỉ cảm thấy trong miệng mặt nháy mắt đều là tràn ngập hào hạt máu tươi. Cái loại này tanh ngọt hương vị, làm hắn nhịn không được khụ ra tới thanh âm. Máu tươi cũng theo khỏe miệng chảy ra. Mà kế tiếp, Chu Trường Vũ càng như là phát ngoan giống nhau lại đi rồi Chu Trường An một quyền. Đồng dạng địa phương, Chu Trường An cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều chết lặng. hoàn toàn không có một chút chi giác, rất đau. Đại ca, khu khụ Chu Trường An câu này đại ca vừa mới hô lên tới, máu tươi liền theo miệng chảy ra, phúc phúc, hai cái răng cư nhiên từ Chu Trường An trong miệng mặt phun ra, ở đỏ tươi máu bên trong trắng bệnh hàm răng có vẻ như vậy thấy được. Đừng gọi ta, ngươi thích nàng. Ta đây ái nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Trường Vũ thanh em như cũ là không lớn, Không ôn không hỏa nhưng là lại thật mạnh gõ ở Chu Trường An trong lòng mặt. Chu Trường An không thể tưởng tượng nhìn Chu Trường Vũ, đây là Chu Trường An lần đầu tiên thấy đại ca như thế sinh khí, hán ái lạc dương, chính mình lại chỉ là thích lạc dương. Chính là loại này thích vẫn là trải qua như vậy nhiều người lặp đi lặp lại truy vấn. Chu Trường An bỗng nhiên liền cười. Chu Trường Vũ buông lỏng ra đối Chu Trường An kiềm chế, Chu Trường An thân mình mềm đún, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất mặt. Đại ca, ngươi chừng nào thì thích lạc dương, vì cái gì ta cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì, tất cả mọi người biết lạc dương thích ngươi, ngươi không phải là không biết sao. Ngươi từ nhỏ liền sống được vô tâm không phổi, nói thật, ta thật muốn một quyền tấu chết ngươi, nếu là ngươi không phải ta đệ đệ, ta đã sớm tấu ngươi chết bẩm. Chu Trường Vũ nói hung tận mà. Đại ca, ngươi chừng nào thì thích lạc dương Chu Trường An cảm thấy có chút choáng váng, đại ca thích lạc dương. Lạc Dương thích chính mình. Nhưng là chính mình chính là cái kẻ lô mãng. Nếu là Lạc Dương thích người là đại ca nói. Nhưng là Chu Trường An chỉ cần như vậy nghĩ, trong lòng liền cảm thấy từng trận nắm đau. Ở Lạc Dương còn không có thích người thời điểm. Chu Trường Vũ dựa vào góc tường, ta thích nàng là chuyện của ta, ta có thể chờ nàng, nhưng là thực hiện nhiên ta sai rồi. Lạc Dương cùng ta giống nhau quật cường, nhận định một người liền sẽ không buông tay, ta nhận định nàng. Nhưng là hắn nhận định người là ai không tốt, cố tình là ngươi. Chu Trường An còn lại là ngưỡng mặt rửa vào tường. Liên bắt đầu không kiêng nghể gì cười to, mà khỏe miệng huyết lại có vẻ phá lệ thấm người. Đại ca, vì cái gì sẽ là cái dạng này, vì cái gì ngươi thích người sẽ là Lạc Dương, vì cái gì sẽ là cái dạng này, ngươi vì cái gì đều không nói. Yên tâm đi, Lạc Dương đã đối với ngươi hết hy vọng, ta tin tưởng ta sẽ chờ đến Lạc Dương tiếp nhận ta. Chu Trường Vũ nói trực tiếp liền phải hướng bên ngoài đi, Chu Trường An giờ phút này tim đập là nhanh hơn, đầu góc đều bắt đầu ầm ầm vang lên, trên mặt mặt đau nhức tựa hồ đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lạc Dương đối ta hết hy vọng. Lạc Dương không cần ta. Lạc Dương phải rời khỏi ta, Lạc Dương muốn thích người khác. Liên tiếp dấu chấm hỏi ở Chu Trường An đầu góc chung bay nhanh vận chuyển. Chu Trường An duỗi tay trực tiếp bắt được Chu Trường Vũ ống quần. Chu Trường Vũ quay đầu lại nhìn nhìn túi đầu Chu Trường An, làm cái gì? kia ngữ khí lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ta ái nàng, đại ca. Ta ái nàng. Chu Trường Vũ đồng tử không tự giác phóng đại. 181 chân tướng khiếp sợ san nhiên muốn sinh. Đồng thu luyện ở đi ra cục cảnh sát lúc sau. Tiêu Hàn đang ở trong xe mặt chờ đồng thu luyện. Nhìn đến đồng thu luyện có chút thất hồn lạc phách. Trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng. xảy ra chuyện gì sao? Tiêu hàn cầm đồng thu luyện tay, đồng thu luyện tay trước sau như một lạnh băng, nàng lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi trên xe. Đi viện điều dưỡng, quý viên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện môi hơi hơi nhấp, thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề. Tiêu hàn tay cùng đồng thu luyện tay mười ngón khẩn khấu, hắn rõ ràng cảm giác được đồng thu luyện lòng bàn tay chảy ra tầng tầng mồ hôi mỏng. Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, vẫn là như thế nào? Tiêu hàn dối tay ôm đồng thu luyện bả vai, đồng thu luyện lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, dựa vào tiêu hàn trong lòng ngược mặt, vẫn luôn là mặc không lên tiếng. Xe thực mau tới rồi viện điều dưỡng cửa, viện điều dưỡng thực can tĩnh, chung quanh đều không có người nào đi lại, bọn họ vừa mới đi vào đi, liền thấy mấy cái hộ công ở châu đầu ghé thai nghị luận cái gì, vốn dĩ này cũng không có gì, chẳng qua bọn họ trong lời nói luôn là nói cái gì người nước ngoài gì đó, đồng thu luyện trực tiếp đi qua. Hôm nay đưa lại đây cái kia người nước ngoài hiện tại ở nơi nào. Bọn họ kinh ngạc nhìn đồng thu luyện, tiêu hàn giờ phút này liền ở đồng thu luyện phía sau, quý viễn đẩy xe lăn, liền tính là những người này không quen biết đồng thu luyện, này tiêu công tử mặt vẫn là nhận được, trong đó một người chỉ chỉ trên lầu, ở lầu 3, đang ở cho hắn làm kiểm tra. Đồng thu luyện gật gật đầu, trực tiếp làm thang máy liền lên rồi, mà vừa mới tới rồi lầu 3, vốn di thập phần ăn tĩnh hàng hiên bên trong. Truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm, Đồng Thu Luyện chậm rãi đi qua đi, nhưng là trong lòng thiếu sinh ra một tia dự cảm bất hảo, mà Tiêu Hàn lại ở ngay lúc này, duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện đi qua đi, phát hiện Ols buồn giờ phút này chính ngồi xổm ngồi dưới đất mặt, đem vùi đầu ở hai chân chi gian, kia thân mình còn ở hơi hơi run rẩy, cả người có vẻ phá lệ đáng thương, mà một cái bác sĩ thấy Đồng Thu Luyện đoàn người đã đi tới, cùng mặt khác vài người xử cái ánh mắt, Tiêu công tử Tiêu phu nhân, các ngươi như thế nào sẽ đến loại địa phương này a? Hắn nói chuyện khẩu khí chung không thiếu nịnh nọt. Đồng thu luyện đã lười đi để ý mấy người này, nhưng thật ra ổ buồn đang nghe thấy tiêu phu nhân thời điểm. Đống nhiên ngừng đầu, hai tròng mắt thẳng tắp đâm vào đồng thu luyện trong mắt. Đồng thu luyện hướng về phía ổ buồn hơi hơi mỉm cười. ổ buồn lại đột nhiên đem thân mình hướng tới mặt sau co rụt lại. Nhưng là hắn phía sau chính là góc tường, hoàn toàn là lui không thể lui cái loại này. cho nên trong mắt hắn toát ra một loại hoảng sợ xoán thiên mới nhất trương. Đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi tầm mắt cùng Osborne tầm mắt tề bình. nàng rỗi tay sờ sờ Osborne đầu tóc, Osborne thân mình từ lúc bắt đầu run nhẹ nhẹ, đến mặt sau chậm rãi trở nên bình tĩnh. Làm sao vậy? Ta tới xem ngươi, ngươi không cao hứng sao? Osborne đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức lắc lắc đầu. Đồng thu luyện chỉ là cười, rỗi tay cầm Osborne tay. Lúc này mới phát hiện hắn lỏng bàn tay toàn bộ đều là một ít huyết châu, đều là chính hắn móng tay véo đi vào, hắn phòng ở nơi nào. 306 bác sĩ chỉ vào một phương hướng nói, ta đưa hắn về phòng, các ngươi lấy một ít rửa sạch miệng vết thương đổ vật lại đây. Đồng thu luyện nói liền lôi kéo ổ -bùn về tới phòng bệnh bên trong. Osborne dọc theo đường đi mặt đều thập phần an tĩnh, hắn thực an, nói cái gì đều không nói, chỉ là trong mắt toát ra cái loại này kinh hoàng thất thố. phảng phất là lập tức xem không hiểu thế giới này. Đồng thu luyện nhìn trong lòng cũng là một trận nắm đau, đường sợ. Tỷ tỷ ở chỗ này đâu. Tiêu hàn còn lại là vẫn luôn ở phía sau nhìn này hết thảy, phòng bệnh bên trong, tiêu hàn cũng không có đi vào. Ngược lại là cùng kêu mấy cái bác sĩ đứng ở bên ngoài, tình huống của hắn rốt cuộc là thế nào. Hắn bệnh tình thì thế nào. Tình huống của hắn thật không tốt, hắn bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng, hơn nữa hoạn có thập phần nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Hắn thực thông minh, hắn biết thế nào tránh né kiểm tra, cũng biết thế nào tranh thủ đồng tình, cho nên chúng ta không thể đem hắn coi như một cái bình thường người bệnh đối đãi. Vừa mới chúng ta chính là chuẩn bị cho hắn làm kiểm tra, hắn tựa hồ là đã biết cái gì, lăng là an vạ nơi đó không chịu đi. Chúng ta vốn dĩ muốn áp dụng cường ngạnh thi thố, nhưng là các ngươi liền tới đây, mà đang ở bên trong giúp Osborne xử lý miệng vết thương đồng thu luyện, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hồi tưởng vừa mới ở cục cảnh sát bên trong cùng An Giờ Di đối thoại, nói thật, đồng thu luyện tuy rằng đã đoán được toàn bộ sự tình cùng buồn khẳng định là có quan hệ phi thường lớn, nhưng là đồng thu luyện trong lòng lại là mãnh liệt bài xích kết quả này. Ở làm thi kiểm thời điểm, ta đã từng hoài nghi quá hung thủ là có hai người, nếu là ta không có đoán sai nói, trong đó một người là ngươi, một người khác chính là hắn đồng thu luyện nói âm chưa lạc, hạn Giờ Di tay đột nhiên run rẩy một chút. tuy rằng không quá rõ ràng, bất quá đồng thu luyện xem đến thập phần rõ ràng. Cái này động tắc cũng chứng thực đồng thu luyện phỏng đoán, ngươi thực thông minh, thật sự thực thông minh, hạn giờ gì không chút nào bùn xỉn nói, chẳng qua như vậy khen thưởng, đối với đồng thu luyện tới nói, nghe cũng không phải như vậy cao hứng. Tìm ngươi phải biết rằng, cảnh sát một ngày nào đó sẽ biết sự tình chân tướng đồng thu luyện nói âm chưa lạc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, triệu minh trực tiếp đẩy ra môn. Trong tay của hắn mặt cầm một phần văn kiện, đồng thu luyện chỉ là liếc mắt một cái, mặt trên toàn bộ đều là tiếng Anh chữ cái. Đây là nước ngoài cảnh sát bên trong tư liệu, ngươi nhìn xem đi, có lẽ ngươi liền sẽ minh bạch chuyện này trải qua. Triệu Minh đem tư liệu giao cho đồng thu luyện, đồng thu luyện thấy được loại này văn kiện cũng không phải thực xa lạ. Bởi vì nàng vẫn luôn ở cùng cảnh sát giao tiếp, mà loại này văn kiện cách thức thực rõ ràng là một cái án tử hồ sơ kết án. Đồng thu luyện nhìn nhìn Triệu Minh, Triệu Minh chỉ là ý bảo đồng thu luyện tiếp tục hướng phía dưới xem. Cái này văn kiện sờ lên vẫn là cái loại này nóng hầm hập cái loại này, mặt trên tràn đầy mực dầu hương vị, thứ này là vừa rồi đóng dấu ra tới. Đồng thu luyện nhìn nhìn văn kiện mặt trên nhật tử, đã là mười mấy năm trước cán tử, chuyện này mười mấy năm trước cán tử. Cùng án này có quan hệ gì? Người tiếp tục xem liền đã hiểu. Mà Triệu Minh ánh mắt chạm đến tới rồi ạn dơ dịp ánh mắt. tựa hồ hai người đều nháy mắt minh bạch cái gì, ạn giờ dịch chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, mà triệu minh ánh mắt phức tạp. Đồng thu luyện ở lật xem văn kiện phía trước thời điểm, cả người liền đều láng ốc, đây là cùng nhau giết người án, phu thê hai người đều bị tàn nhẫn giết hại ở trong nhà mặt, mà lúc ấy hiện trường chỉ có một sáu tuổi tiểu nam hải, trên tay mặt đều là máu tươi, ánh mắt hoảng sợ dại ra, tiểu nam hải nháy mắt bị phán định thành án này quan trọng người bị tình nghi báo đốm đột kích đội. Mà lúc sau chính là một loạt phức tạp điều tra lấy được bằng chứng, trung gian trải qua cũng là có chút khúc chiết, bất quá án này cuối cùng vẫn là xác định vì cùng nhau giết người án, giết người người chính là cái kia tiểu nam hải, mà cái kia tiểu nam hải tên chính là U Buồn. Đồng thu luyện không thể tưởng tượng nhìn văn kiện, lại quay đầu nhìn nhìn án dở dịp, hoàn toàn là không thể tin, án này là mười mấy năm trước trần án, bất quá này mặt trên ký lục kia đối vợ chồng một ít hiện trường thăm dò báo cáo. còn có một ít tương đối chi tiết thi kiểm kết quả. Có thể nhìn ra được tới, này đối vợ chồng chết thời điểm là rất thống khổ, cơ hồ là bị sống sờ sờ thứ chết, mà đối với một cái chỉ có 6 tuổi tiểu nam hải tới nói, này thực khó khăn, chứ không nói lúc ấy còn có một cái trẻ trung khỏe mạnh trung niên nam tính, chính là mẫu thân của nàng, cũng nên là hoàn toàn có năng lực ngăn cản cái này bi kịch phát sinh A, vì cái gì hai người song song bị ám sát, Cha mẹ ta cũng không phải một cái đủ tư cách cha mẹ, bọn họ Chi Gian cũng không có cái gì cái gọi là tình yêu. Bất quá là một ít gia tộc Chi Gian bình thường liên hôn, như vậy hôn nhân có lẽ sẽ tôn trọng nhau như khách cả đời, có lẽ chính là cho nhau căm hận cả đời, luôn là có thể hạnh phúc người thật sự không quá nhiều. Đồng Thu luyện giờ phút này ngồi ở ản giờ di trước mặt, trước mặt văn kiện, phiên đến chính là giới thiệu hắn cha mẹ một trang giấy. Bọn họ ở Sinh Hạ Osbún lúc sau. hoàn toàn không có một chút làm phụ mẫu tự giác, ngay lúc đó ta cũng là tới rồi một cái phản nghịch kỳ, ta cùng Osborne cảm tình luôn luôn thực hảo, Osborne thực thông minh, thậm chí làm ta cảm thấy có chút thông minh quá mức, nhưng là lúc ấy ta cũng không có ý thức được chính mình đối với Osborne sẽ sinh ra như vậy đại ảnh hưởng, Hạn giờ dịp nói chua xót cười. Ngươi làm cái gì? Đồng thu luyện có thể muốn gặp, một đôi cha mẹ không ân ái gia đình bên trong, làm hai tử. Bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn cho nhau con ái, bọn họ chi gian cảm tình chỉ biết so giống nhau hải tử càng thêm thâm hậu, Lại một lần cha mẹ cãi nhau, ta cùng Osborne chính là ở trên lầu mặt lẳng lặng nhìn. Ta cùng Osborne nói, nếu là trong nhà này mặt chỉ còn lại có chúng ta hai người nên có bao nhiêu hảo. Nói vậy, thế giới này liền an tĩnh, sẽ không lại có khắc khẩu. Đồng Thu luyện nhìn án giờ dịp, án giờ dịp đôi tay gắt gao mà khấu ở bên nhau. Đôi tay ở không ngừng quấy làm cái kia còng tay phát ra nặng nề va chạm thanh âm, nghe làm người cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Ngươi là nói Osborne buồn làm chuyện này kỳ thật là bị ngươi ảnh hưởng, Osborne buồn rốt cuộc vẫn là cái 6 tuổi hài tử, hắn lúc ấy rất nhỏ, có một số việc là không có cách nào phó trừ thực tiện đi. Cho nên à, chuyện này vẫn là bởi vì ta, bởi vì lúc ấy ta ở cắn rửa gạn giờ dịp nói xong, triệu minh cùng đồng thu luyện liếc nhau. Hoàn toàn không thể đủ đem àn giờ dịt cùng nào đó cắn dược người liên hệ ở bên nhau. Àn dở dịt tuổi trẻ xoáy khí, tuấn lãng ánh mặt trời. Mà những cái đó thường xuyên cắn dược người, cho người ta cảm giác đều là âm khí nặng nề, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra. Kia đều là rất sớm phía trước sự tình. Lúc ấy Oat buồn liền biết ta ở ăn cái kia đồ vật, mà loại đồ vật này thông thường sẽ khiến người sinh ra hảo giác. Oat buồn thực thông minh, hắn lợi dụng ma túy àn dở diệt nói xong. Đồng thu luyện nhanh chóng lật xem mặt sau phụ thượng thi kiểm báo cáo. Vừa mới nàng bất quá là thô sơ giản lược lật xem vài tờ, không có nghiêm túc cẩn thận nghiên đọc, hiện tại vừa thấy, quả thực, nơi này viết ở bọn họ máu bên trong kiểm tra đo lường da ma túy tàn lưu. Ta lại một lần nhìn thấy Osborne thời điểm, là ở cục cảnh sát bên trong, Osborne lúc còn rất nhỏ đã bị kiểm tra ra hoạn có bệnh tự kỷ, hắn vẫn luôn là rất ít nhìn thấy người ngoài, mà kia một lần hắn hiển nhiên bị dọa tới rồi. Hắn gắt gao xúc ở ta trong lòng ngực mặt, trong miệng mặt vẫn luôn ở nhắc mãi. Kaka, ca, liền dư lại chúng ta hai người, cũng chỉ có chúng ta hai người, thế giới này rốt cuộc can tĩnh. Án giờ dịch biểu tình mãn khi thống khổ chi sắc, nhậm là ai đều có thể tưởng tượng được đến, ngay lúc đó Osborne là có bao nhiêu bất lực, mà lúc ấy ảnh giờ dịch lại là có bao nhiêu khiếp sợ cùng vô thố. Bởi vì Osborne có tinh thần bệnh tật, hơn nữa tuổi tác thật sự là quá nhỏ. cho nên lúc ấy tuy rằng án này định tính nhưng là Osborne trừ bỏ tiếp thu một ít tâm lý khai thông ở ngoài cũng không có tiến hành cái gì cưỡng chế tính trừng phạt mà lúc sau chúng ta hai người liền không có lại trở lại nhà của chúng ta bên trong chúng ta ở bên ngoài mua phòng ở mà kia lúc sau ta liền bỏ học từ bỏ nghiện ma túy chuyên tâm bồi Osborne nhưng là cho dù là cái dạng này Osborne bệnh tình cũng cũng không có được đến bất luận cái gì giảm bất không phải sao nói cách khác cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này dị năng tiểu nông dân toàn văn đọc. Đồng thu luyện vốn đang ở trong lòng mặt vì buồn tìm lý do, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu, bởi vì Osborne từ lúc còn rất nhỏ liền có loại này ăn đế, chẳng qua bọn họ cũng không biết mà thôi. Đúng vậy, không có bất luận cái gì giảm bớt, hắn thậm chí quên mất cha mẹ nguyên nhân chết, đôi khi còn sẽ đem cha mẹ nguyên nhân chết đổ lỗi ở ta trên đầu mặt, cho nên hắn sẽ cảm thấy ta là ma quỷ. Sợ hai ta, xa cách ta. Này cũng coi như là giải thích vì cái gì đôi khi ổn buồn nhìn đến ảnh giờ gì sẽ có vẻ như vậy khẩn trương bất an. Đồng thu luyện thậm chí nghĩ tới, có phải hay không ở người khác không biết thời điểm, cái này ảnh giờ trộm ngược đãi quá ổn buồn, nhưng là hiển nhiên đồng thu luyện tưởng sai rồi. Bộ dáng này, sẽ không cảm thấy rất thống khổ sao. Người như vậy yêu thương hắn, nhưng là hắn lại. Thống khổ lại có thể thế nào? Bác sĩ nói có lẽ là thơ hấu kia đoạn màu xám trải qua, luôn là lặp đi lặp lại xuất hiện ở hắn trong đầu mặt, cho nên hắn bệnh tình vẫn luôn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, mà lúc sau không chỉ là bệnh tự kỷ, thậm chí là xuất hiện tính cách phân liệt chứng, hắn bệnh tình cũng trở nên khi tốt khi xấu, hoàn toàn không thể khống. Ngươi cảm thấy này hết thể đều là ngươi tạo thành. Đồng thu luyện nhìn ra được tới ản giờ dịch vẫn luôn sinh hoạt thực không kho, cũng vẫn luôn đều thực cái nấy. Hắn tự hồ cảm thấy này hết thể đều là hắn sai Không phải ta cảm thấy Chính là ta tạo thành Osbon có bệnh tự kỷ Hắn là không có gì độc lập tự hỏi Phân rõ sự vật năng lực Cha mẹ đối với hắn càng là trực tiếp từ bỏ mặc kệ không hỏi bổn tuy rằng có bệnh tự kỷ Nhưng là hắn phân đến ra tới ai đối hắn hảo Ai đối hắn không tốt Mà hắn cơ hồ chính là ta mang đại Cho nên đối với ta nói Hắn trước nay đều là thực thuận theo hạn Giờ dịp nói đôi tay nắm tay gắt gao mà tạp hướng chính mình phần đầu. Triệu Minh vội vàng qua đi, duỗi tay lôi kéo trụ ạn giờ dịp, mà ở cách gian mấy cái cảnh sát nhân dân, cũng nhanh chóng vọt tới phòng này, xạ thủ đệ lại vẫn là ý đồ tự mình hại mình ạn giờ dịp. Nhưng là còn tay sắc bén, ở ạn giờ dịp vốn dĩ sạch sẽ trắng non trên mặt mặt chính là xẻo cọ ra một ít vết thương, chính là ta một câu, chính là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Ngươi không nên đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi ở chính ngươi trên người mặt. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều thời điểm hắn hành vi là không thể khống. Này đó đồng thu luyện ý đồ trấn an một chút, đang đứng ở bạo tàu bên cạnh An Giờ Dip Nếu là không có ta một câu, hắn sẽ làm như vậy sao? An Giờ Di ngẩng đầu hỏi lại đồng thu luyện. Đồng thu luyện lăng là nửa ngày không có nói ra một câu. Từ viện điều dưỡng sau khi ra ngoài, đồng thu luyện cũng là một đường không nói chuyện. Tới rồi tiêu ra đại trạch bên trong, vừa mới đi vào, liền nghe thấy được cẩu tiếng kêu âm, cha cha, cha cha, mau đi, nhặt về tới, đem đồ vật nhặt về tới tiểu dịch đang đứng ở trên cọ mặt, hương phấn chỉ vào một phương hướng. Mà tiểu dịch bên chân, chính phóng mấy cái đĩa bay, tiểu dịch không biết từ nơi nào nhìn đến, nhìn đến những cái đó cẩu cẩu đều như vậy ngoan ngoan nghe lời, nói là muốn huấn luyện cha cha, này cha cha từ sớm đến tối. Cũng không biết phải bị hắn lăn lộn nhiều ít hồi. Tiêu hàn bất đắc dĩ cười cười. Mà trà trà vẫn là run run trên người mặt mao, Bay nhanh chạy tới đĩa bay rơi xuống địa phương. Này tìm nửa ngày. Lăng là không có nhìn thấy nó trở về. Nhưng thật ra một bên đại nhân. lười biếng rỗi cái lười eo. Chậm gì gì phe phẩy cái đuôi. Đi tới trà trà bên cạnh không xa địa phương. Thực mau trong miệng mặt ngậm đĩa bay liền đi ra. Mà trà trà còn lại là đi theo đại nhân mặt sau. từ trong cổ họng mặt phát ra cùng loại với nghẹn ngào giống nhau thanh âm. Nay chỉ số thông minh không được, thật là ngạnh thương a Tiêu hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà đồng thu luyện còn lại là hay còn cười. Này cha cha thoạt nhìn thực giật mình a như thế nào đống nhiên trở nên như vậy buồn a thật là. Mà cha cha tựa hồ là sợ tiểu dịch sinh khí, thẳng tóc chạy tới tiểu dịch chân biên, ở tiểu dịch trên đùi mặt cọ cọ, mà cha cha hiện tại đã lớn lên rất lớn, lần này tử va chạm. làm tiểu dịch thiếu chút nữa đứng không vững xú cha cha ngươi như thế nào như vậy bổn á thành thị vĩ vương mới nhất trương gâu gâu cha cha kêu hai tiếng thập phần chân chó cỏ tiểu dịch càng chân mà đại nhân còn lại là đem đĩa bay ném tới một bên con mắt đều không xem một cái cha cha chỉ là ngạo kiều hướng về phía tiêu hàn kêu hai tiếng nay cha cha cùng đại nhân đều biết không có thể chạm vào đồng thu luyện đồng thu luyện mang thai qua đi đối rất nhiều đồ vật đều là thập phần mẫn cảm, cẩu mau gì đó cũng sợ đồng thu luyện dị ứng gì đó, cho nên liền nghiêm khắc cấm này hai cái cẩu tới gần đồng thu luyện. Tiêu Hàn còn lại là chính mình chuyển động xe lăn qua đi, đại nhân thập phần chân chó chạy qua đi, trực tiếp ghé vào tiêu Hàn bên chân, cái này chó săn lại bắt đầu định bỡ đặt đi. Thừa cha trà, chúng ta tiếp tục chơi. Tiểu Dịch nói lại bay cái đĩa bay đi ra ngoài, kết cục vẫn là giống nhau. Này trà trà tựa hồ là thập phần thích nơi đó, này chui vào cái kia trong bụi cỏ mặt, bọn họ cũng chỉ có thể thấy kia một cái màu vàng cái đuôi, ở bên ngoài riu a giêu a, lăng là không thấy nó ra tới. Mấu chốt là cái kia đĩa bay căn bản là không ở nơi đó à, kia nó là ở cái kia bên trong tìm cái gì đâu. Tiểu dịch, mỗi người đều có chính mình sở trường, này cầu tự nhiên cũng là giống nhau, ngươi bị cương cầu trà trà căn bản làm không được sự tình. tiêu hàn nói xong chính đi tới tiêu thần cười ha ha rối tay sờ sờ tiểu dịch đầu như thế thật sự này đều non nửa tháng này trà trà lăng là một chút tiến bộ đều không có nhưng thật ra mười phần một cái bồn cầu ha ha cười chết ta không cho cười không được các ngươi cười trà trà tốt nhất ít nhất đối ta tốt nhất tiểu dịch hừ lạnh một tiếng ít nhất sẽ không giống đại nhân giống nhau chân chó tiểu dịch hừ lạnh một tiếng bệnh viện bên trong này huynh đệ hai người đều là cúi đầu chu trường vũ chỉ có thể đủ thấy chu trường an đầu chu trường an ngẩng đầu nhìn chu trường vũ đại ca ta ái nàng chu trường vũ không hề là mặt vô biểu tình hắn biểu tình ngay từ đầu kinh ngạc đến khiếp sợ tới rồi mặt sau chậm rãi trở nên như thế bình tĩnh hắn nhìn chu trường an gắt gao mà nắm chặt chính mình ống quần tay lạnh lùng nói một câu vùng ra thanh âm kia một chút cảm tình đều không có lãnh làm chu trường an trong lòng phát run Nhưng là Chu Trường An lúc này đây như cũng là gắt gao mà nắm chặt. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn sắm vai chính là một cái trưởng bối nhân vật. Ta nhìn Lạc Dương thích ngươi, đến yêu ngươi, vì ngươi thần thương, vì ngươi khổ sở. Ta vẫn luôn là yên lặng canh giữ ở nàng phía sau. Ta nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, nhất thích hợp nàng người không phải ngươi Chu Trường Vũ. Vũ rất ít nói một ít thao thao bất tuyệt nói, nhưng là lúc này đây nói rất nhiều. Chu Trường An không biết. Ở đại ca cảm nhận chung, Lạc Dương xem như cái loại này phi điển hình nữ hán chỉ đi, nhưng là nàng xét đến cùng bất quá là cái nữ nhân, một người yêu cầu người yêu thương người. Buông tay đi Chu Trường Vũ lời này nói có chút ý vị thâm trường. Chu Trường An một bàn tay gắt gao mà nắm chặt Chu Trường Vũ quần áo, một cái tay khác chống một bên vách tưởng, chậm dại đứng lên, đại ca. Ta biết, cho tới nay ta đều là thiếu ngươi rất nhiều, nhưng là... đừng nói cái gì thiếu không nợ ta, ta vì Chu ra làm bất luận cái gì thời điểm, cùng với nói là vì ngươi, vì mẫu thân, không bằng nói là vì ta chính mình. Nếu là kia đối mẫu tử thượng vị, bọn họ phải đối phó người, đứng mũi chịu xào người chính là ta. Chu Trường Vũ nhìn trước mắt người, đây là hắn từ nhỏ che chở đệ đệ. Chu Trường Vũ chưa bao giờ từng cự tuyệt quá hắn bất luận cái gì thỉnh cầu, nhưng là lúc này đây, Chu Trường Vũ muốn vì chính mình sống một lần. Làm Lạc Dương chính mình lựa chọn đi Chu Trường Vũ nói trực tiếp ném ra Chu Trường an tay, Chu Trường an thân mình lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Chu Trường Vũ đi vào phòng bệnh bên trong, Lạc Dương đang ở ăn cơm, nô dạng như vậy, tuy rằng cao lớn thô kệch bất quá rất là rất cẩn thận, đại ca, người đã trở lại. Nô dạng cười tiếp đón Chu Trường Vũ ngồi xuống, Chu Trường Vũ chỉ là gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống Lạc Dương đối diện trên sofa mặt. Lạc Dương còn lại là Dương mắt nhìn nhìn Chu Trường Vũ, thực mau liền thu hồi tầm mắt, có phải hay không muốn hỏi Trường An đi nơi nào? Lạc Dương không ra tiếng, chỉ là đang ăn cơm, Lạc Dương. Đáng ra sao? Lạc Dương kinh ngạc nhìn trước mắt người, Chu Trường Vũ tuy rằng nói vẫn luôn sắm vai ca ca nhân vật, đối với Lạc Dương cũng là vẫn luôn quan tâm có thêm, nhưng là Chu Trường Vũ chưa bao giờ từng như thế trắng ra quan tâm quá nàng sinh hoạt cá nhân, Lạc Dương thích Chu Trường An. Này ở kinh thành chính là mọi người đều biết sự tình, chẳng qua mọi người đều không có vạch trần thôi quỷ ảnh bến mê. Nô dạng cũng là thực kinh ngạc, Lạc Dương chân mày cau lại, nói thật, nàng không quá thích người khác hỏi đến chuyện của nàng, có lẽ là từ nhỏ gặp thời chờ bắt đầu nàng sở hữu quyết định đều là nàng chính mình làm, cho nên Lạc Dương không phải thực thích người khác hỏi đến nàng bất luận cái gì sự tình. Đại ca, ngươi đang nói cái gì đâu, có muốn ăn hay không trái cây? Ta vừa mới tức hảo quả táo, Lạc Dương còn không có cơm nước xong, nếu không ngươi ăn trước đi. Nô dạng rõ ràng cảm giác được này không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị. Người trước đi ra ngoài, Chu trưởng Vũ nói chuyện là cái loại này không dung cãi lại, Nô dạng nuốt nuốt nước miếng, có chút lo lắng nhìn nhìn Lạc Dương, Lạc Dương còn lại là lo chính mình ăn cơm, hình như là hoàn toàn chưa từng chú ý tới Chu trưởng Vũ không bình thường giống nhau. Nô dạng sau khi ra ngoài, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Lạc Dương không phải không có nhận thấy được Chu Trường Vũ Khắc Thường, chẳng qua Lạc Dương cảm thấy rất kỳ quái, hảo hảo mà, đây là làm sao vậy, Lạc Dương, người đáng ra sao? Đây là chuyện của ta. Hai người nói chuyện đều là giống nhau cương ngạnh giống như là hai cái cục đá, và chạm ở bên nhau, có thể chạm vào bất quá là đối phương góc cạnh thôi. Bọn họ hai người là rất giống, giống nhau linh nạo, giống nhau quật cường. Giống nhau cao ngạo, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có muốn lùi bước ý vị, Chu Trưởng Vũ khoanh tay trước ngực dựa vào trên sofa mặt, dù bận vẫn ung dung nhìn Lạc Dương, cặp mắt kia mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, làm Lạc Dương cảm thấy không phải thực tự tại. "Đúng vậy, là chuyện của ngươi, vậy ngươi cảm thấy đáng giá sao?" Đối mặt cái kia Du một người đáp. Chu Trưởng Vũ lời này nói xong, Lạc Dương trong lòng không thoải mái. bởi vì nàng nhớ tới chu trường an rời đi thời điểm cái kia hôn lạc dương chỉ là nghĩ tới mà thôi liền bỗng nhiên cười chu trường vũ con ngươi đột nhiên buộc chặt kia trái tim đều đột nhiên bắt đầu co rút lại hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm lạc dương cái loại này ánh mắt sắc bén mà lại mang theo một kia thống khổ hai tay của hắn gắt gao mà bóp lấy chính mình cánh tay nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định hắn liền như vậy được chứ đáng giá ngươi vì hắn thủ nhiều năm như vậy chu trường vũ không rõ vì cái gì lạc dương sẽ đối chu trường an yêu sâu sắc không nói hắn đi kinh thành thiếu gia công tử giữ dội nhiều lạc dương ở kinh thành đó là riêng một ngọn cờ không nói nàng sau lưng lạc ra chính là chỉ cần nói nàng người này muốn cưới nàng người cũng là rất nhiều vì cái gì nàng coi trọng người cố tình là chính mình đệ đệ chu trường an có bao nhiêu chất phác cỡ nào không thông suốt chu trưởng vũ so với ai khác đều rõ ràng ta cũng không biết tình yêu loại chuyện này ai nói rõ ràng đâu ta yêu hắn cùng bất luận kẻ nào không quan hệ đây là chuyện của ta liền tính là cuối cùng hắn không yêu ta ta cũng bất hối lạc dương nói buông chiếc đũa tựa hồ là nghĩ tới cái gì ta cảm thấy hắn khá tốt không có gì có đáng giá hay không chu trưởng vũ hay còn cười đúng vậy chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ thích lạc dương nhiều năm như vậy muốn gả tiến chu ra nữ nhân dữ dội nhiều nhưng là này đó nữ nhân đều không thể ở hắn trong lòng nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng cảm tình loại chuyện này thật đúng là khó mà nói nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch rất có khả năng ngươi thích hắn nhiều năm như vậy đổi lấy lại là công dã tràng chu trường vũ kỳ thật muốn đồ vật không nhiều lắm hắn chẳng qua là muốn lạc dương còn có thể đủ cho hắn một chút hy vọng chỉ cần là một chút hy vọng hắn cảm thấy hắn còn có thể đủ tiếp tục bảo hộ nàng đi xuống nhưng là mặc dù là như thế Tựa hồ cũng là không có khả năng, Lạc Dương cùng chính mình dữ dội tương tự a. như vậy cố trước, thích một người, không đâm nam tường không quay đầu lại, liền tính là đụng phải nam tường, cũng muốn đem nam tường đánh vỡ, tiếp tục đi phía trước. Nếu là đến cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau, chỉ có thể nói chúng ta thật là có duyên không phận đi, ta sẽ chúc phúc hắn. Lạc Dương tựa hồ đã xem đến rất rõ ràng. Như vậy ngươi sẽ lựa chọn một người nam nhân kết hôn sao? chu trường vũ trong lòng bốc cháy lên một ít nho nhỏ ngọn lửa sẽ không lạc dương nói dứt khoát kiên quyết chu trường vũ trong lòng vừa mới bốc cháy lên một tia tiểu ngọn lửa cũng nháy mắt tắt giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hảo lạnh a lạnh leo lạnh lẽo hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế thất bại chu trường vũ cũng là thiên chi kiêu tử liền tính là ở đối phó kia đối mẫu tử thời điểm chu trường vũ đều là thành thạo nhưng là lúc này đây chu trường vũ cảm thấy vô cùng thất bại Hắn nhớ tới nhiều năm trước có cái nữ nhân đã từng cùng hắn nói qua như vậy một câu. Chu Trường Vũ, ngươi biết không? Ngươi tổng cảm thấy ngươi có thể khống chế hết thảy, nhưng là trên đời này mặt khó nhất khống chế đồ vật, chính là người cảm tình. Hôm nay ngươi không yêu ta, ta không muốn ngươi, nhưng là ta nguyền rủa ngươi. Sớm hay muộn một ngày, ta hôm nay thống khổ, cũng sẽ gấp đội ứng nghiệm ngươi trên người mặt phượng xuyên tàn hán. Nữ nhân kia nói một cách quyết liệt, đi cũng là tiêu sái. ngay lúc đó Chu Trường Vũ bất quá là cười chi nhưng là hiện tại Chu Trường Vũ rốt cuộc đã biết loại mùi vị này thực chua sót cùng khó chịu hình như là cả người sắp chết giống nhau chính mình rốt cuộc bị báo ứng sao ha ha cư nhiên là thua ở chính mình đệ đệ trên người mặt mà người này Chu Trường Vũ muốn như thế nào là mới có thể đem hắn đặt ở chính mình mặt đối lập đâu vì cái gì Chu Trường Vũ gian nan từ trong miệng mặt bài trừ này ba chữ ta đời này dùng hết sở hữu sức lực đi yêu hắn ta đã không có bất luận cái gì sức lực đi ái người khác ta rõ ràng biết chính mình không có khả năng lại như thế ái một người khác ta cần gì phải dùng hôn nhân buộc chặt một người khác đâu lạc dương chua suốt cười giống như là cha mẹ ta giống nhau ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt nhưng là có lẽ có nhân tâm cam tình nguyện bảo hộ ngươi cả đời chẳng lẽ loại này cơ hội đều không thể cho hắn một lần sao chu trường vũ thanh êm không phải rất lớn Lại làm Lạc Dương cả người cứng đờ. Lạc Dương không phải chu trường ăn cái loại này kẻ lô mãng, kết hợp đủ loại sự tình. Hơn nữa chu trường vũ giờ phút này theo đuổi không bỏ, Lạc Dương còn có thể nhìn không ra tới sao. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, nàng bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Trong cổ họng mặt như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, rất khó chịu, trái tim bắt đầu kịch liệt co rút lại. Nàng cảm thấy cả người đều bắt đầu hô hấp khó khăn. Nàng chỉ là nhìn Chu Trường Vũ, mà Chu Trường Vũ còn lại là cười nhìn lặc dương, ánh mắt kia trước sau như một mang theo sùng nịch. Cơ hội như vậy liền không thể cho hắn một lần sao? Giờ phút này ở ngoài cửa Chu Trường An trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt, nô dạng dối tay gại gai tóc, nị mạ, đây đều là sao lại thế này à, hắn nhìn ngã ngồi trên mặt đất mặt Chu Trường An, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn bên trong hai người. Này ba người đây là ở trình diễn cái gì thế kỷ tình Tây Ba A? Này ngươi hái nàng, nàng yêu hắn cầu hết tiết mục, nô dạng là đời này đều chưa từng nghĩ tới. huống chi, nơi này một cái vai chính vẫn là một cái trước nay đều là bị công nhận vì không có cảm tình đại ca, bọn họ đều là như vậy tiêu hắn. Chu Trường An cảm thấy này một phút một giây đều đố quá đến sống một ngày bằng một năm. Nhưng là so sánh bên này băng thiên tuyết địa, cố gia chính là vội một đoàn loạn. Này Cố San Nhiên đột nhiên nói chính mình bụng đau, này Cố Nam xanh lập tức lái xe đưa Cố San Nhiên đi bệnh viện, này dọc theo đường đi liền bắt đầu các loại thông chi. nói là Cố San Nhiên muốn sinh. Đồng Thu luyện nhận được điện thoại lúc sau, sừng sốt cơ hồ có nửa phút, Rối tay nhèo nhèo Tiêu Hàn, nhanh lên nhanh lên, San Nhiên muốn sinh, chạy nhanh đi bệnh viện. Tiêu Hàn nhăn nhăn mày, Bung trong tầm tay văn kiện, hôm nay đây là làm sao vậy, chuyện tốt chuyện xấu đều tiến đến cùng nhau tới. Cố gia không phải chuyên môn thỉnh bác sĩ ở nhà lạ mặt hài từ sao? Này hảo hảo đi bệnh viện làm cái gì a? Tiêu hàn ở cố gia ở hảo một thời gian, cố nam xanh chính là đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Đúng vậy, ta cũng nghe thi thi nói, chuẩn bị ở nhà lạ mặt a. Này cố nam xanh, cái này nhị hóa, đưa san nhiên đi bệnh viện làm cái gì a? Cái này ngu xuẩn. Đồng thu luyện nói đem trong tầm tay tư liệu một ném, liền hướng bên ngoài đi, vừa đi. Một bên cấp thi thi gọi điện thoại, thi thi giờ phút này đang ở bên ngoài có hoạt động, tiếp điện thoại cũng là vội vã hướng bên ngoài đuổi. Kỳ thật lúc ấy Cố Nam xanh một tiếng giống, "San Nhiên bà bối, San Nhiên bà bối, ngươi chờ một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi chờ một chút." Cố San Nhiên lúc ấy trong miệng mặt lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì? Chính là Cố Nam xanh lúc ấy luôn cuống tay chân, hắn phía trước tưởng làm sở hữu sự tình đều hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là nghĩ đi bệnh viện. Chờ nhà bọn họ thỉnh tốt bác sĩ lại đây thời điểm, mới phát hiện nhà bọn họ cái này nhị hóa thiếu chủ, cư nhiên kéo thai phụ đã nhanh như chớp biến mất, nhị mạ. Có một có thực hố cha, cố nam xanh lái xe tử tay đều bắt đầu run lên, vẫn là cố bắc thần nghe xong này tin tức, thập phần phong rong nói, lập tức an bài bệnh viện cùng bác sĩ, che chở hắn, đừng ra ngoài ý muốn, hắn kỹ thuật lái xe không tốt. giờ phút này cố nam xanh xe ở dòng xe cộ chung thật đúng là đấu đá lung tung làm cho người chung quanh nhìn đều là một trận hãi hùng khiếp vía san nhiên bà bối ngươi nhẫn một chút lập tức liền đến quan đồ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc cố san nhiên đau nói không nên lời lời nói nàng vừa mới còn ở hảo hảo mà ăn đồ vật như thế nào hảo hảo mà liền phải sinh đâu rõ ràng còn chưa tới dự tính ngày sinh a a cố san nhiên chỉ là lớn tiếng tê Này cố nam xanh cả người linh hồn nhỏ bé đều bị tê bay, thiếu chút nữa từ bệnh viện cửa trực tiếp khai qua đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ đã ở cửa chờ, cho nên cố san nhiên thực mau bị đẩy đi vào. Này cố nam xanh liền như vậy ngốc ngốc đứng ở bệnh viện cửa, cố bác thần là cái thứ nhất đến, xa xa mà liền thấy nào đó kẻ lô mãng đứng ở bệnh viện cửa. Người lão bà muốn sinh, người ở bệnh viện cửa đương môn thần sao. Cố nam xanh lúc này mới vội vã vọt đi vào. Cố bác thần vô ngữ nhìn cái này ngu xuẩn. Hy vọng này hai đứa nhỏ đừng tùy hắn mới hảo. Hơn nữa ở trong lòng mặt đem cố nam xanh loại này kinh hoàng thất thố cấp hung hăng mà xem thường một phen. Không nghĩ tới, cái gì gọi là phong thủy thay phiên truyền A, thi thi sinh hải tử khi đó, người nào đó trực tiếp té xỉu. Chuyện này đều là lời phía sau, nơi này liền tạm thời không nói. Đồng thu luyện cùng thi thi là ở cửa gặp, này hai nữ nhân đều là hấp tấp vọt vào đi. Này đem tiêu hàng trực tiếp ném vào cửa, vẫn là quý viễn xấu hổ vì tiêu hàn ấn xuống thang máy cái nút, thiếu ra, phỏng trừng là thiếu mãi mãi quá nóng nảy. Đúng vậy, quá nóng nảy, cho nên đem chính mình ném vào thang máy bên ngoài, tiêu hàng thật là muốn nôn ra máu à, chính mình chẳng lẽ nói liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Tới rồi trên lầu lúc sau, này tiêu hàn không có đến phòng sinh cửa, liền thấy giờ phút này chính ngồi sổn cửa thang lầu cố nam xanh. Mà cố bắc thần còn lại là ở một bên dựa vào trên tường mặt, này cố ra hai cái nam nhân giờ phút này không ở phòng sinh cửa, ngược lại là trốn ở chỗ này là chuyện như thế nào a So sánh hai người kia, bên kia hai nữ nhân, còn lại là vây quanh ở phòng sinh cửa, có vẻ nôn nóng bất an, tiêu hàn, bác sĩ nói, còn không đến thời gian, còn cần chờ một lát, làm sao bây giờ? Ta như thế nào cứ như vậy cấp đâu? Tiêu hàng chuyển động xe lăn tới rồi đồng thu luyện bên người, không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng. Trong nhà mặt rõ ràng có bác sĩ, này cố nam xanh còn có thể đừng ở thời điểm mấu chốt phạm nhị sao. Thi thi vội vã xuống tới, hoàn toàn quên mất chính mình là cái công chúng nhân vật. Mà ngày hôm sau báo chí mắt trên, chỉ là đăng ra thi thi vào nhà này bệnh viện ảnh trụ, sau đó liền chảy ra thi thi phá thai tin tức, việc này còn náo loạn một thời gian. việc này tạm thời cũng không nói nhiều vẫn là nói một chút bên kia nào đó sắp làm phụ thân người đi tiêu hàn tham dự không đến bên kia hai nữ nhân thế giới liền đến cố bắc thần bên này cố bắc thần còn lại là tương đối bình tĩnh mà cố nam sanh toàn bộ thân mình đều bắt đầu run nhẹ nhẹ hắn làm sao vậy sợ hãi cố bắc thần trực tiếp ném xuống hai chữ tiêu hàn đầy đầu hát tuyến ngươi sợ cái gì lại không phải ngươi sinh hài tử Lại không phải lão bà ngươi sinh hài tử, ngươi đương nhiên không sợ. Cố nam xanh thở phì phì giống lên một câu, tiêu hàn trực tiếp bị nghẹn họng, hảo đi, cố nam xanh, làm được xinh đẹp. Tiêu hàn trực tiếp nhìn nhìn một bên cố bác thần, ngươi như thế nào bất quá đi xem. Tiêu hàn ý ngoài lời, đó chính là chẳng lẽ ngươi cũng là sợ. Ta có thói ở sạch. Cố bác thần khốc khốc ném xuống một câu. Tiêu hàn im lặng, không biết nên nói cái gì. cho nên chúng ta là có thể đủ thấy. Ba nam nhân bắt đầu vâu ngữ nhìn trời, nhìn nhau không nói gì hình ảnh. 182 thủ đến Vân Khai Đông Thành Tây Tiểu. Giờ phút này tất cả mọi người là ở vào một loại thực nôn nóng trạng thái, cố nam xanh, ngươi cái hôn đảng, ngươi cái hôn đảng, ngươi chết chạy đi đâu, cố san nhiên thanh âm thực to lớn văng rội, nghe tới chung khí mười phần, chấn đến bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ đều là đồng thời hoảng sợ. Vị này chuẩn mụ mụ, Ngài thanh âm tiểu một chút. Lúc này ngài hẳn là bảo tồn thể lực, đừng kích động như vậy. Nhất định phải bảo trì tâm thái bình thản. Bác sĩ ở một bên nhỏ rộng trấn an. Cố san nhiên, nhưng là cố san nhiên giờ phút này nơi nào quản nhiều như vậy a? Bọn họ không phải nói tốt sao? Hắn muốn bổi ở bên người nàng sao? Nay đến lúc đó, người chết chạy đi đâu a? Cố Nam Xanh, ngươi cái người nhu nhược, ngươi cái người nhát gan, ngươi cái hôn đả này cố san nhiên còn ở loạn giống la hoàng. này nghe bên ngoài người là kinh hồn táng đẳng a đồng thu luyện lập tức đi tới cố nam xanh bên người nhà ngươi cố san nhiên tìm ngươi đâu ngươi trốn ở chỗ này làm gì hỏa ảnh chi cứu cực hạ nhẫn ta sợ hãi cố nam xanh này một câu nói ra đồng thu luyện hận không thể ở hắn trên mặt mặt phiến mấy bàn tay cái quỷ gì ngươi một đại nam nhân hiện tại nói ngươi sợ hãi ngươi là đang đùa ta sao ngươi lúc ấy như vậy chăm chỉ gieo giống thời điểm ngươi như thế nào không nói ngươi sợ a đồng thu luyện lời này nói xong này đứng ở chỗ này ba cái đại nam nhân đều là có chút xấu hổ đặc biệt là tiêu hàn tiêu hàn duỗi tay kéo kéo đồng thu luyện hắn như thế nào không biết cô nàng này nhi kích động thời điểm lợi hại như vậy đâu kỳ thật đồng thu luyện lợi hại thời điểm tiêu hàn căn bản là không có thấy đồng thu luyện chính là ở cục cảnh sát bên trong răn dậy quá không ít người đồng thu luyện trừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái ngươi kéo ta làm cái gì chẳng lẽ ta nói không đúng không Ta nhưng không có nói, hảo, nam xanh, ngươi điều chỉnh một chút tâm tình, chạy nhanh qua đi đi, ngươi nữ nhân ở sinh hải từ đâu, ngươi chạy nhanh qua đi bồi một chút. Tiêu hàn mắt lẽ nhìn nhìn cố Bắc thần, ý bảo cố Bắc thần cũng nói cái lời nói, cố Bắc thần còn lại là nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Nam xanh, mau qua đi đi, san nhiên yêu cầu ngươi. Cố nam xanh trên mặt mặt biểu tình thực vi diệu. Đồng thu luyện nhìn đến thứ này, do do dự dự. trực tiếp lôi kéo cố nam xanh liền hướng phòng sinh cái kia phương hướng đi rồi sau đó mặt hai cái nam nhân cũng ngay sau đó theo đi lên ngươi nói cô san nhiên cái này trong bụng có thể hay không là hai cái nữ hài đâu tiêu hàn nhìn cố bắc thần nữ hài hảo này cố ra cùng tiêu ra tình huống không sai biệt lắm cũng là nam nhiều nữ thiếu hơn nữa cô ra nam nhân nhiều này liền ý nghĩa tàn khốc tranh đoạt giống như là cố bắc thần còn nhỏ thời điểm là giống nhau Mỗi người chiếm cứ khắp nơi thế lực, ngó ngoe rục dịch, như toan ngầm chiếm cố ra ra chủ vị trí. Ta cũng cảm thấy nữ hài hảo. Tiêu hàn lời này nói xong, ở phía trước đồng thu luyện không vui, quay đầu lại nhìn nhìn hai người. Có bản lĩnh các ngươi đi sinh hảo. Tiêu hàn cùng cố bắc thần đều là nháy mắt trầm mặc, hai người yên lặng mà kéo ra cùng phía trước hai người khoảng cách, nhỏ giọng bắt đầu nói thầm. nay tiểu luyện là làm sao vậy? Lại không phải nàng sinh hài tử. Nàng như thế nào kích động như vậy a? Cố bác thần rối tay không tự giác sờ sờ cái mũi. Thai phụ sao? Cảm xúc dao động khá lớn, ngươi thông cảm một chút. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu luyện bóng dáng, đột nhiên trong lòng liền nảy lên một tia ngọt ngào. So sánh bọn họ phía trước ở chung đến xa lạ cùng vô thố, hai người tựa hồ đã sờ soạng tới rồi cùng lẫn nhau ở chung đến tốt nhất hình thức. Cố Nam xanh tới rồi phòng sinh cửa, liền nghe thấy được bên trong cố San nhiên bắt đầu quỷ giống quỷ đê. Này sợ tới mức nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta cố thiếu ra, ngài chính là khoan thai tới muộn à, ngươi này không phải chuẩn bị chết đi, nhìn một cái ngươi cái này túng dạng, ta đều thế ngươi mất mặt. Thi Thi ở vừa nói nói mát, cố bác thần còn lại là đi qua đi, dối tay ôm Thi Thi bả vai, Thi Thi dối tay lập tức vô rất cố bác thần tay. Lấy ra, các ngươi nam nhân thật là không một cái thứ tốt, lâm trận lùi bước loại sự tình này, ngươi cũng thật là làm được a. Thi thi trực tiếp đi tới cố nam xanh trước mặt, này thi thi đi tới cố nam xanh trước mặt, hướng về phía cố nam xanh cười, cố nam xanh cũng là hướng về phía thi thi hắc hắc hai tiếng. Hắc hắc ngươi mội a, ngươi chạy nhanh cho ta đi vào. Ngươi cái hôn đảng, ngươi không biết nữ nhân sinh hải tử cùng vào một lần quỷ môn quan giống nhau sao, ngươi nha. Vừa lúc bác sĩ đi ra, các ngươi ai là sản phụ trượng phu a? có thể hay không tiến vào một chút ta không có thấy thai phụ vẫn luôn ở kêu người sao bác sĩ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sức sống bắn ra bốn phía thai phụ kia kêu, kêu to thanh âm gọi là một cái trung khí mười phần a cố nam xanh chỉ có thể căng ra đầu đi vào được rồi đừng nóng giận này không đều là lần đầu tiên sao nam xanh có chút sợ hãi cũng là bình thường cố bác thần ôm thi thi làm nàng xin bất giận nhi chịu không nổi ta sinh hài từ thời điểm ngươi nếu là cái dạng này ngươi liền cho ta chờ. Cố bác thần gật gật đầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ không cái dạng này, chẳng qua tới rồi người nào đó thật sự sinh hải tử thời điểm, nào đó nam nhân đều muốn phát cuồng, cuối cùng hoa lệ lệ bị nâng ra phòng sinh, chuyện này đi, liền thành thi thi mỗi lần cho bọn hắn ra hải tử chắc chắn một việc. Lạc dương bên này tình huống, còn lại là không có bên này, như vậy khẩn trương, không khí lâm vào dị thường quỷ dị trung. Lạc Dương là hoàn toàn không thể tưởng được sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên cả người đều là ngốc đốc, biểu tình cũng là có vẻ có chút dại gia ngự linh nữ trộm toàn văn đọc. Lạc Dương không phải ngốc tử, Chu Trường Vũ kỳ thật đã nói thực minh bạch, nhưng là Lạc Dương biết, đối mặt hắn này phân thâm tình, chính mình đời này đều là không có gì báo đáp, nhưng là cự tuyệt nói, Lạc Dương lại là vô luận như thế nào đều không mở miệng được, mà Chu Trường Vũ còn lại là kiên nhẫn thực tốt bộ dáng, chỉ là đang chờ. Chờ Lạc Dương mở miệng. Kỳ thật có chút lời nói, nghẹn ở hắn trong lòng đã thật lâu, chẳng qua Chu Trường Vũ vẫn luôn là không có nói ra, không phải sợ cái gì, mà là hắn muốn chờ đến Lạc Dương đối Chu Trường An hết hy vọng lúc sau mới mở miệng, nhưng là Chu Trường Vũ hiển nhiên xem nhẹ Lạc Dương đối Chu Trường An cảm tình. Còn có một cái biến số chính là, vẫn luôn đối Lạc Dương tránh mà xa chi Chu Trường An, cư nhiên nói hắn thích Lạc Dương, Chu Trường Vũ trong lòng bắt đầu bất an, nói thật, Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn chính là cái loại này hiểu được bảy mưu lập kế cái loại này người. Hắn muốn đi bước một đi vào lạc dương trong lòng, nhưng là... Hắn tựa hồ có chút chờ không kịp, nay vẫn là chu trường vũ lần đầu tiên thật sự không bình tĩnh. Hai người chính là cho nhau như vậy nhìn, cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện vẫn là chu trường vũ. Làm sao vậy? Nhìn lâu như vậy, có đáp án sao? chu trường vũ nhấp miệng, cười cười. kỳ thật chu trường vũ là thật sự lạnh như núi băng cái loại này người cho dù cười rộ lên cũng làm người cảm thấy không phải như vậy ấm áp đại ca ở trong lòng ta mặt ta chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành là ta ca ca kỳ thật lạc dương những lời này vừa nói ra tới chu trường vũ cũng không biết chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì cả người đầu góc đều là bắt đầu ầm ầm vang lên tựa hồ chỉ có thể đủ nghe thấy chính mình tim đập ở kịch liệt chấn động frank frank frank một chút một chút va chạm chính mình trái tim chu trường vũ cảm thấy rất đau nhưng là hắn trên mặt mặt treo sở hữu tựa vô cười thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh ngươi nói thẳng đi đừng quanh co lòng vòng này không giống ngươi chu trưởng vũ trực tiếp mở miệng kỳ thật chu trưởng vũ ở trong lòng mặt yên lặng mà kêu chính mình một tiếng người nhu nhược nhớ rõ có người đã từng nói qua ở tình yêu bên trong nhất chủ động người kia thường thường chính là cái kia hãm đến sâu nhất người kia Mà nhất chủ động người kia, thường thường cũng là bị thương sâu nhất người kia, ở cùng Lạc Dương ở Trung Trung, Chu trưởng Vũ kỳ thật vẫn luôn thực chủ động, chẳng qua. Không phải ta không nghĩ cấp người kia cơ hội, ta chỉ là phải đối chính mình cảm tình phụ trách, đây cũng là đối người kia phụ trách. Lạc Dương nhìn Chu trưởng Vũ, nàng như cũng là nhìn không thấu trước mắt người này. Lạc Dương tự nhận là chính mình xem người vẫn là có thể, nhưng là Chu trưởng Vũ vẫn luôn che giấu thực hảo. Từ nhỏ gia đình nguyên nhân, làm Chu Trường Vũ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu ngụy trang chính mình, nhưng là hiện tại lại tới rồi sẽ xuống ngụy trang nông nỗi, chẳng qua cho dù hiện tại sẽ xuống ngụy trang, cũng làm người thấy không rõ hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lạc Dương, người thích hắn mười mấy năm, vì cái gì liền không thể cho chính mình tìm một cái lối tắt đâu. Lạc Dương có chút kinh ngạc nhìn Chu Trường Vũ, lối tắt. Loại này lời nói không giống như là Chu Trường Vũ sẽ nói nói. Chu Trường Vũ có bao nhiêu quật cường, cỡ nào chấp nhất, Lạc Dương không phải không biết, cho nên Lạc Dương kinh ngạc, tìm cái ái chính mình, cả đời chịu người che chở, tổng giống vậy loại này cầu mà không được tới hảo đi. Lời này nói có chút đạo lý, cho nên nói, rất nhiều người đều sẽ bị như vậy vấn đề bối rối. ngươi là lựa chọn một cái ngươi ái, vẫn là lựa chọn một cái ái ngươi. Nếu là ta thật sự muốn tìm kiếm lối tắt, nhiều năm như vậy, Ông nội của ta cho ta giới thiệu quan quân cũng không ít, liêu đến tới cũng rất nhiều. Ta bên người ưu tú người, cũng không ở số ít, nhưng là người khác cho dù lại hảo, đều không phải hắn. Đại ca, ta tưởng loại cảm giác này người cũng là hiểu. Đúng vậy, ta hiểu, người khác lại hảo, đều không kịp nàng. Chu trường vũ ánh mắt nóng rực, xem lạc dương trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Lạc dương xoay chuyển tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Đại ca, kỳ thật ngươi có thể tìm được càng tốt. xôn xao chu trưởng vũ trực tiếp đứng dậy trên thế giới này mặt không còn có so những lời này càng thêm đả thương người lạc dương nhìn trước mặt cái này cao lớn lanh khốc nam nhân con ngươi hơi lóe kỳ thật nàng nội tâm giờ phút này có chút nhút nhát đúng vậy lạc dương từ nhỏ chính là cái người nhát gan nói cách khác cũng sẽ không thích chu trưởng an lâu như vậy đều không thổ lộ mà cự tuyệt một người thật sự rất khó lạc dương cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu khó khăn Chu Trường Vũ thẳng tắp hướng tới Lạc Dương đi qua đi, Lạc Dương còn lại là vẫn luôn nhìn Chu Trường Vũ, Chu Trường Vũ hơi hơi cúi người, Lạc Dương tựa hồ đã biết Chu Trường Vũ muốn làm cái gì, nàng muốn hoạt động một chút thân mình mộ chết kỵ vị diện giám sát viên. Nhưng là Chu Trường Vũ lại gắt gao mà cố định ở Lạc Dương, Lạc Dương giờ phút này cả người không có gì sức lực, này tuy rằng vừa mới ăn cơm, nhưng là này thể lực khôi phục đến cũng không phải nhanh như vậy à. Liền ở Lạc Dương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Lạc Dương trên trán mặt, nụ hôn này cùng Chu Trường Vũ cho người ta cảm giác là giống nhau, có chút lánh. Chu Trường Vũ cho người ta cảm giác chính là lạnh băng cái loại này, mà Chu Trường An tuy rằng là vô tâm không phổi, nhưng là vẫn là thử cấm lòng, cho nên đương Chu Trường An hôn chính mình thời điểm. Lạc Dương là tim đập ra tốc, chính là mặt cũng là trở nên đỏ bừng. Mà giờ phút này Lạc Dương chỉ là cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, khẩn trương vô thố, nhưng là lại không phải cái loại này rung động. Thực xin lỗi Lạc Dương nghẹn thanh nhất hầu vẫn là hộp da này bà chữ. Chu Trường Vũ lại một tay đem Lạc Dương ôm lấy, gắt gao mà ôm lấy, lạc đến Lạc Dương đều có chút đau, nhưng là Lạc Dương cũng không nói lời nào. Cũng không tiêu đau, chỉ là tùy ý Chu Trường Vũ ôm chính mình, Chu Trường Vũ trên người mặt tràn ngập ra tới cái loại này đau thương. lạc dương đều có thể rõ ràng cảm giác được đến lạc dương ngươi thật là hảo nhẫn tâm a ngươi cũng biết nên như thế nào là một người hết hy vọng nhất đã thương người nói không gì hơn ngươi có thể tìm được càng tốt thực xin lỗi loại này thích một người có cái gì thực xin lỗi thích chính là thích yêu chính là yêu không có gì hảo thực xin lỗi đại ca lạc dương duỗi tay muốn nắm lấy chu trường vũ quần áo nhưng là lúc này chu trường vũ đã buông lỏng tay ra trên mặt mặt hoàn toàn lạnh nhạt giống như là bình thường giống nhau. Hảo Hảo chiếu cô chính mình, người tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ quan quân, bị người bắt cóc loại chuyện này, nói ra đi cũng là đủ mất mặt. Chu trưởng Vũ tựa hồ khôi phục dĩ vãng độc miệng bản tính, này Lạc Dương vốn đang ở trong lòng mặt phạm nói thầm, không biết nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói không biết như thế nào cùng Chu trưởng Vũ ở chung. Hiện tại Hảo, việc này, đối với Lạc Dương tới nói, là nàng nhân sinh lớn nhất một cái vết nhơ à nịm mạ nhớ tới bị người bắt cóc còn bị trói như vậy nhiều ngày chính mình lăng là bó tay không biện pháp lạc dương trong lòng liền cảm thấy thập phần hụt hẫng việc này biết đến người cũng may cũng không phải rất nhiều này nếu là rời đi xe thị về tới kinh thành phỏng chừng cũng không có người biết mọi người đều là không thế nào để chuyện này hiện tại hảo chu trưởng vũ trực tiếp liền vạch trần lạc dương vết sẹo này lạc dương mặt thật là một trận xanh trắng Nàng trực tiếp ngẩng đầu há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng là vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Chu Trường Vũ phóng đại mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chu Trường Vũ kỳ thật lớn lên cũng là thập phần xoáy khí tiêu sái, chỉ là lãnh làm người cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận. Giờ phút này hai người dựa vào rất gần, Lạc Dương hiển nhiên có chút khẩn trương. Đại! Đại! Đại! Đại ca! Ngươi, Lạc Dương này phân quấn bách, chỉ là đổi lấy người nào đó cười nhạo. Không nghĩ tới chúng ta không sợ gì cả, nữ ba vương. Cư nhiên cũng có như vậy khẩn trương một ngày a Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi động tay động chân, xem đem ngươi dọa. Chu trưởng vũ nói rủi tay xoa xoa lạc dương đầu tóc, lạc dương còn lại là cúi đầu. Nị mạ, ta biết ngươi sẽ không đối ta động tay động chân, nhưng là ngươi cũng đừng như vậy dọa người được chứ? Làm ta sợ muốn chết, thật là. Ta hiện tại trái tim nhỏ chính là thực yếu ớt. chịu không nổi một chút lăn lộn lạc dương ta hy vọng ngươi hạnh phúc ta còn là ta ngươi đại ca nhớ kỹ chu trưởng vũ đối đãi nàng ánh mắt như cũ là nhu hòa hoặc là nói là càng thêm nhu hòa chẳng qua lạc dương trong lòng lại thập phần hụt hẫng bị người cự tuyệt cảm giác lạc dương bị ai đều minh bạch có bao nhiêu thống khổ nhưng là lạc dương cũng thật sâu mà đã biết có chút cảm tình cũng không phải ngươi thích ngươi nguyện ý liền có thể áp đặt ở người khác trên đầu mặt lạc dương tựa hồ cũng minh bạch chu trường an một chút bất đắc dĩ chính mình có phải hay không thật sự quá bá đạo một chút lạc dương gật gật đầu mà chu trường vũ còn lại là gian nan ở khỏe miệng xả ra một mạt mỉm cười ta đây trước đi ra ngoài một chút chờ một lát lại qua đây ta làm bác sĩ cho ngươi an bài bước tiếp theo kiểm tra lạc dương gật gật đầu nàng tựa hồ quá thói quen cùng chu trường vũ loại này chiếu cố nhưng là nàng quên mất Chu Trường Vũ là Chu Trường An đại ca, cũng không phải chính mình đại ca, chẳng qua từng ấy năm tới nay, chính mình tựa hồ kêu thuận tay, ỉ lại cũng thực thuận tay, bất quá đại ca. Thật sự thực xin lỗi. Chu Trường Vũ đi ra thời điểm, đối mặt đứng ở bên ngoài, một cái suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt Chu Trường An, còn có một cái còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình nô dạng. Chu Trường Vũ biểu hiện đến như cũng là thong dong bình tĩnh, hắn rối chân đá một chút Chu Trường An. Chu Trường An ngẩng đầu nhìn Chu Trường Vũ mỹ nữ tỉ tỉ bên người Nam Vĩ Di Toàn Văn Đọc. Chu Trường An tảng nửa bên mặt, xưng đến như là một cái đầu heo giống nhau. Này vốn dị thư sinh mặt trắng tiếu bộ dáng, giờ phút này trở nên cùng như hoa có liều mạng. Này Chu Trường Vũ biết chính mình xuống tay thực trọng, nhưng là cũng không nghĩ tới. Này xưng, cư nhiên lợi hại như vậy, đem tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Có đau hay không a? Đau à? đặc biệt đau chu trường an nói đáng thương hề hề nhìn chu trường vũ chu trường vũ dỗi tay đi ra ngoài chu trường an sửng sốt một lát này chu trường an từ nhỏ đến lớn chính là cái bị lạc dương khi dễ chủ nhân này chu trường vũ luôn là ở ngay lúc này cho hắn vươn một đôi tay chu trường an cắn cắn môi hắn cảm thấy chính mình đầy miệng đều là chua sót mùi vị thật là khó chịu hắn cắn cắn môi hắn cảm thấy chính mình mũi đều là chua sót hương vị hắn đem tay phóng tới chu trưởng vũ lòng bàn tay chu trưởng vũ đem hắn một phen kéo lên bất đắc di lắc lắc đầu ngươi đã không nhỏ khi nào mới có thể làm người tỉnh điểm nhi tâm a này mặt xương phù cũng là đủ lợi hại a chu trưởng vũ nói có chút vui sướng khi người gặp họa này chu trường an cùng ngô dạng liếc nhau trong lòng đều là yên lặng mà bắt đầu phun tảo này còn không đều là ngươi tâu sao hiện tại nói giống như là cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ giống nhau Nói nữa, xương Thành cái dạng này, còn không đều là đại ca ngươi công lao, chính ngươi xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, chính ngươi không biết sao. Hảo, ngươi vào đi thôi, nô dạng, cùng ta đi tìm một chút bác sĩ. Chu Trường Vũ nói liền lập tức đi phía trước đi, nô dạng tựa hồ có chút lo lắng, nhưng là lại không thể cự tuyệt cái gì, chỉ có thể đi theo Chu Trường Vũ đi rồi. Chu Trường An quay đầu lại nhìn Chu Trường Vũ rời đi thân ảnh. Như nhau chính mình trong trí nhớ giống nhau, đỉnh bản vĩ nạ, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn càng là tăng thêm một ít cô đơn cùng thương cảm, chẳng qua Chu Trường Vũ là như vậy tiêu ngạo một người, cho dù là đã trải qua suy sụp cũng là trước nay đều sẽ không để cho người khác nhìn ra chính mình một tia cô đơn. Chu Trường An ở cửa do dự thật lâu, rốt cuộc đẩy ra môn, kỳ thật Chu Trường An ấp ủ thật lâu, hắn trong lòng thật là có rất nhiều nói muốn cùng Lạc Dương nói. Nhưng là đương môn bị đẩy ra trong nháy mắt, phúc, ha ha. Ha ha lạc dương lại bỗng nhiên cười. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì người nào đó bị tấu đến thật sự là có chút. Quá thảm một ít đi, này mặt xương phủ như là cái đầu heo, hơn nữa vẫn là cái loại này tả hưu không đối xứng, đỏ tím đỏ tím, nhìn cũng là thập phần có chút thú vị. Này chu Trường An ở trong lòng mặt tớp thủ thật lâu nói, ở lạc dương này một tiếng cười ầm lên chung. Nháy mắt biến mất hầu như không còn, lạc dương, ngươi tàn nhẫn, ngươi lợi hại. Chu Trường An cắn chặt răng. Nhưng là trong lòng lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm, có lẽ như vậy không khí, đối với bọn họ hai người tới nói, mới là nhất thích hợp đi. Cái loại này nặng nề không khí, thật sự có thể cho người hít thở không thông. Ha ha! Chu Trường An, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này a? thật là cười chết ta, vẫn là tả hữu không đối xứng. ngươi hiện tại gương mặt này cùng thai nạn xe cộ hiện trường giống nhau nhi giống nhau nhi thai nạn xe cộ hiện trường này chu trường an thật đúng là không có nhìn kỹ quá chính mình hiện tại mặt bất quá xem nàng cười đến ngựa tới ngựa lui chu trường an cũng biết chính mình bị tấu đến có bao nhiêu thảm bất quá kia cũng là chính mình xứng đáng chu trường an chỉ là chậm rãi đi tới lạc dương mép dường lạc dương như cũ ở lớn tiếng cười ai u ai u không được không được nước mắt đều phải cười ra tới ha ha lạc dương còn ở làm càn cười lớn mà chu trường an còn lại là ngồi xuống lạc dương mép giường Rồi tay nhẹ nhàng đem lạc dương ôm tới rồi trong lòng ngược mặt lạc dương thân mình bởi vì cười to duyên cớ còn có chút khẽ run nhưng là tiếng cười lại đình chỉ lạc dương thực xin lỗi chu trường an thanh âm nghẹn nào, nhưng là lại vẫn là làm lạc dương nhịn không được mũi toan ta yêu ngươi chúng ta ở bên nhau đi lạc dương cả người đều làng ốc Nàng ngốc ngốc bị Chu Trường An ôm vào trong ngực mặt, nàng có thể cảm giác được Chu Trường An giờ phút này kịch liệt tiếng tim đậu, loại này tần suất so bình thường mau rất nhiều, Lạc Dương nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nàng thậm chí cảm thấy có phải hay không chính mình lỗ thai xuất hiện cái gì ảo giác. Người! Vừa mới! Nói gì đó, Lạc Dương nói chuyện thanh âm đều bắt đầu đứt quãng, mang theo run rẩy thanh âm, chọc đến Chu Trường An càng là một trận đau lòng. Ta nói chúng ta ở bên nhau đi, ta yêu người, cho nên chúng ta ở bên nhau đi. Lạc Dương lúc này đây nghe được rất rõ ràng, chẳng qua hạnh phúc tựa hồ tới quá đột nhiên, nàng chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt, mà Chu trường an lại ở thời điểm này, hơi hơi rời đi Lạc Dương thân mình, duỗi tay sờ soạn vài cái Lạc Dương gầy ốm mặt trung khuyển dưỡng thành. Cúi đầu, hôn lấy, toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh. Mà giờ phút này phòng sinh bên ngoài. Bốn người chờ cũng là thực xuất ruột, dùng sức, dùng sức a bác sĩ thanh âm củng cố san nhiên gào giống thanh âm thật là hết đợt này đến đợt khác, cái này kêu cửa bốn người, cũng là cảm xúc thoải mái lên, thi thi còn lại là gắt gao mà nắm lấy cố bác thần quần áo. Cố bác thần dối tay đem thi thi kéo vào chính mình trong lòng ngược mặt, ta sinh hải từ thời điểm, có thể hay không cũng như vậy khủng bố a Thi thi nghĩ liền cảm thấy thực khủng bố. Thi Thi vẫn luôn cảm thấy chính mình thực rụt rè thực thục nữ, này sinh hài tử thời điểm, nếu là như vậy kêu to, đánh giá này hình tượng gì đó. Yên tâm đi, sẽ không. Cố bác thần nói cúi đầu hôn hôn Thi Thi phát đỉnh. Người sinh hài tử lúc ấy, có phải hay không cũng như vậy kêu to a Tiêu hàn nhìn nhìn ngồi ở một bên trên ghế mặt, đôi tay gắt gao mà rảo ở bên nhau, lăng là nửa ngày không nói gì đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu hàn. Như cũng là túi đầu quấy ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì. Nên không phải là thật sự đi. Tiêu hàn lời này âm chưa lạc, đồng thu luyện liền một phen kéo lại tiêu hàn tay. Này tiêu hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng thu luyện cư nhiên rối tay méo tiêu hàn một chút. Này tiêu hàn là cố nén không có kêu ra tiếng âm, nhưng là này mặt cũng là bị ngẹn đỏ. Chờ ta lần sau sinh hài tử thời điểm, ngươi liền biết rồi. Đồng thu luyện cười như không cười nói. Tiêu hàn tức khắc cảm thấy có chút ác hàn, như thế nào cảm thấy có điểm lạnh vèo vèo đâu. Tiêu hàn đem trên đùi mặt thảm lông hướng lên trên mặt lôi kéo, này chân vẫn là đường bị đông lạnh. Nơi này cố san nhiên gắt gao mà giữ chặt cố nam xanh tay, này cố nam xanh nhìn cố san nhiên kêu khàn cả giọng, này nhìn lại là đau lòng lại là sốt ruột a. nay ở bên trong đã ước chừng kêu to mau ba cái giờ, này bụng lăng là không có gì động tĩnh, bên ngoài người chờ đến suốt ruột đồng thời. Nơi này người cũng là thực sốt ruột a này cố bắc thần trực tiếp làm thủ hạ người cho bọn hắn một người mua một chén trà nóng, này ngồi ở bên ngoài cư nhiên bắt đầu uống trà. Như vậy chờ cũng không phải chuyện này a nơi này thanh âm là càng ngày càng nhỏ, này bọn họ nghe cố san nhiên giọng nói đều ách, tiểu luyện, này san nhiên, như vậy hô hơn nửa ngày, như thế nào lăng là không có động tình a Yên tâm đi, không có việc gì, này nam xanh còn ở bên trong đâu. Này có người sinh hải tử còn có sinh một ngày một đêm đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, yên tâm đi, không có việc gì. Đông Thu luyện uống ngụm trà, nay khẩn trương đến nàng đều có chút miệng khô lưới khô. nay chính mình sinh hải tử thời điểm, kỳ thật là vượng vượng hồ hồ, bất quá sinh sản quá trình nhưng thật ra thực thuận lợi, hoàn toàn không giống như là cố san nhiên cái dạng này, có lẽ là bởi vì song bảo thai duyên cớ đi. nay đột nhiên một trận tĩnh mịch. Ở bên ngoài bốn người hai mặt nhìn nhau, cố nam xanh, đau quả, à, lão nương không sinh. Cố san nhiên đột nhiên giống lên một tiếng, này sợ tới mức bên ngoài vài người, thiếu chút nữa cái ly đều không có lấy hảo, vài người hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ bên trong động tĩnh. Nị mạ, thật là đủ rồi, các ngươi hai cái ngại danh muốn hay không ra tới. Cố nam xanh giống lớn một tiếng, mẹ nó, cố nam xanh. Kìa không phải ngươi hải tử A, ngươi đây là hướng về phía ai giống đâu, lúc trước muốn sinh hải tử thời điểm, ngươi không phải so với ai khác đều tích cực sao. Cố san nhiên giống lên một tiếng. Ngươi là của ta nữ nhân, ta không tích cực ai tích cực A. Này trong phòng sinh ngoại đều là nháy mắt trầm mặc. Khu khu đồng thu luyện ho khan một tiếng, hai người kia thật là mất mặt đều ném đến bà ngoại ra. bốn người ở bên ngoài đều là cảm thấy thực vô ngự A. Nhìn dáng vẻ bọn họ vẫn là rất có sức lực, không có việc gì, không có việc gì. Sinh hải tử liền phải có sức lực. Thi Thi cười gượng hai tiếng, mà phòng sinh chung quanh còn có một ít hộ sĩ ở đi lại, đều là ở nghẹn cười. Còn có một ít nhìn đến Thi Thi, đều là bắt đầu nghỉ chân không trước, có người thậm chí là lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh gì đó. Nhưng thật ra mấy cái bảo tiêu, trực tiếp chắn mấy người kia trước mặt, nhưng thật ra đem bọn họ hoảng sợ. À! Này cố san nhiên lại bắt đầu tân một vòng kêu to, chẳng qua rằng cô không đến nửa giờ, đồng nhiên bên trong truyền đến một tiếng nam nhân gào giống thanh âm, A, này đồng thu luyện tay du lên, này cái ly bên trong nước trà trực tiếp sái ra tới quyền lực đỉnh toàn văn đọc. Ta cũng là say, đây là nữ nhân sinh hài tử, này nam nhân hạt kêu to cái gì à, làm ta sợ muốn chết. Thi thi cũng là bị hoảng sợ, cố bác thần còn lại là bình tĩnh đem cái ly phóng tới một bên. bình tĩnh nhìn nhìn phòng sinh tiếp theo ôm sát thi thi cố bác thần là sẽ không thừa nhận hắn vừa mới cũng bị dọa tới rồi không có việc gì đi nước trà đều xái ra tới tiêu hàn đem đồng thu luyện cái ly bắt được một bên giúp đồng thu luyện đem vệt trà lau khô đồng thu luyện lắc lắc đầu kỳ thật đi này cố san nhiên là trực tiếp đem cố nam xanh cánh tay lấy lại đây chính là một ngụm cắn đi xuống này cố nam xanh có thể không đau sao nay liền trực tiếp đều to đi lên Hào được rồi, mau ra đây, đã nhìn đến đầu này bác sĩ cùng hộ sĩ giờ phút này đều đã cảm thấy thực mỏi mệt, rốt cuộc là thấy được một chút hy vọng, bên ngoài bốn người cũng là kích động canh giữ ở bên ngoài. Thực mau liền nghe thấy được một cái trẻ con khóc nỉ non thanh âm, bốn người càng thêm kích động, cố gắng một chút, còn có một cái, cố gắng một chút kỳ thật thai phụ đến lúc này, đã không có gì sức lực, mà bác sĩ thực lo lắng. Này cái thứ hai hải tử ở trong bụng đợi đến thời gian lâu rồi, sẽ dẫn tới thiêu oxy chờ một loạt vấn đề, hơn nữa hiện tại thai phụ rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cố nam xanh như vậy thời gian dài như vậy cũng không phải bạch bạch đọc sách, tự nhiên biết, này thai phụ thoát lực sẽ là một loại cái dạng gì hậu quả, hắn đôi tay gắt gao mà cầm cố san như tay. San nhiên bảo bối, lại dùng sức một chút, lại cố lên một chút, còn có một cái bảo bảo không có ra tới. cố nam xanh thanh âm thực ôn nhu cố nam xanh rũi tay giúp cố san nhiên xoa xoa trên đầu mặt mồ hôi này giờ phút này cố san nhiên thật giống như là ở buồn tắm trung ngâm quá giống nhau cả người đều là hãn tóc đều là ướt đẫm nam xanh nam xanh ta thật sự không có sức lực à cố san nhiên muốn dùng sức nhưng là này cả người sức lực như là bị tiêu hao quá mức giống nhau thật sự không được nói chúng ta cũng chỉ năng động đao bác sĩ đợi trong chốc lát Mà giờ phút này đứa bé kia khóc nỉ non thanh âm càng thêm to lớn văng dội tựa hồ ở kích thích cô san nhiên, cô san nhiên không biết lại từ nơi nào được đến lực lượng, a lại bắt đầu nỗ lực, cái này kêu bên ngoài vài người đều là kinh hồn tăng đảm Bất quá cũng may thực mau, đứa nhỏ này cũng là thuận lợi sinh ra, đệ đệ so ca ca nhẹ một ít, bất quá xong bảo thai rất nhiều đều là cái dạng này, hảo hảo dưỡng nói, không có vấn đề, chúc mừng các ngươi a Bác sĩ cười ha hả nói, các ngươi nhìn xem này hai đứa nhỏ tiếng khóc, nhiều to lớn vang dội A Cả ca, đệ đệ cố nam xanh tựa hồ choáng váng giống nhau, vì cái gì sẽ là hai cái nam hải nhi, không nên là hai cái nữ hải sao. Ai nói cho ngươi là hai cái nữ hải, ngươi nhìn một cái này hai đứa nhỏ lớn lên thật đẹp A bạch bạch lộn lộn thật làm cho người ta thích. Bác sĩ cười ha hả, mà bọn họ ra tới thời điểm. Đồng thu luyện cùng thi thi còn lại là đồng thời vây quanh đi lên. Này đồng thu luyện trực tiếp liền dối tay ôm lấy trong đó một cái hài tử, thật đáng yêu. Ha ha đồng thu luyện dối tay xốc lên bao vây hải tử khăn lông, nam hải A Thi thi cũng là ôm một cái, cũng là nhìn nhìn hài tử rơi tính, cũng là nam hải. Nam xanh, vì cái gì sẽ là hai cái nam hải A kỳ thật đi. Này hai vợ chồng người là muốn sinh cái một nam một nữ, này cố ra nữ hải quá thưa thớt. cho nên nói bọn họ luôn là nghĩ ít nhất có cái nữ hài đi này xác suất cũng có cái 3 phần tư, kết quả hảo hai cái nam hải cho nên nói chúng ta sẽ nhìn đến này bệnh viện bên trong vừa mới sinh hài tử thai phụ còn có cái này vừa mới vinh thăng vì phụ thân nam nhân đều là vẻ mặt đưa đám này nơi nào như là vừa mới được bảo bảo a tựa hồ lao đại không cao hứng kỳ thật đi cố bác thần tuy rằng nói thích nữ hài nhi bất quá cũng may bình an sinh sản Trong lòng cũng là thật cao hứng, nam sinh, tưởng hảo cho các ngươi ra tiểu hài tử lấy tên là gì sao. Cố bác thần biết này, cố nam xanh rất sớm phía trước liền bắt đầu nằm lấy. Ta đều là tưởng nữ hài tên, nay thình lình toát ra hai cái mang bả, ta đi nơi nào tưởng tên A. Cố nam xanh đưa thi thi trong tay mặt tiếp nhận hài tử, còn đem thi thi đánh một chút, ngươi có thể hay không ôm hài tử A, ôm hài tử cũng không phải là ngươi như vậy ôm. Người đến như vậy ôm thi thì nói cấp cố nam xanh làm cái làm mẫu. Thi thi tỷ, người đây là từ nơi nào học được, này thủ pháp chính là rất quen thuộc gã thiền tâm kế. Này đồng thu luyện sẽ ôm hài tử không kỳ quái, này thi thi như thế nào làm đến cũng là như vậy cười xe nhẹ đi đường quen bộ dáng. Người nha, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy à, nói nữa, ta tuy rằng trong hiện thực không có sinh quá hài tử, bất quá đóng phim thời điểm chính là diễn quá thai phụ được chứ. Thi Thi bất đắc dĩ mắt trợn trắng Nhưng thật ra cố Bắc thần rỗi tay từ phía sau ôm Thi Thi Tuy rằng nói này đối vừa mới vinh thăng Vì ba ba mụ mụ vợ chồng son tử vẫn là vẻ mặt lão đại không vui Bất quá này chút nào không ảnh hưởng người khác vui sướng tâm tình Cho nên này không khí cũng là có vẻ phá lệ hòa hợp Cố Bắc thần dán ở Thi Thi bên ai Thi Thi, trở về chúng ta cũng tiếp tục nỗ lực lên Tranh thủ cho bọn hắn sinh cái đệ đệ Ta thích nữ hài nhi thi thi vô ngự mắt trận trắng, trong lòng lại là thật cao hứng. Ta đây cố gắng một chút hảo. Thi thi mặt tức khắc đỏ bừng, nay cố bác thần thanh âm ôn nhuận nước nóng, liền như vậy dán ở nàng bên hai, làm cho thi thi trên người mặt đều cảm thấy nữa Kỳ thật đi, ta cảm thấy nếu không kêu đông cái gì, tây cái gì hảo cố nam xanh vừa mới nói xong, cố san nhiên liền nghĩ tới thứ này. Ngay từ đầu thời điểm còn nghĩ cho chính mình hài tử đặt tên gọi là đồ vật. Ngươi muội, cố nam xanh, đông tây nam bắc, muốn hay không về sau cha nuôi hài tử kêu chung cái gì a vừa lúc thấu cái đông tây nam bắc chung, còn có thể thấu cái mặt trược, ngươi cảm thấy thế nào? Cố san nhiên quả thực là nghiến răng nghiến lợi à, cái này ngu xuẩn A chính mình như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái ngu xuẩn à? Thật là dại dột hết thuốc chữa. Ngươi không phải thực thích kia bộ điện ảnh, gọi là Đông Thành Tây Tự sao? Nếu không nhà các ngươi hài tử, đã kêu cố Đông Thành, cố Tây Tự Hảo Nghe cũng không tồi. Thi thi lời này nói xong, cố san nhiên mắt sáng rực lên, nhưng là cố nam xanh mặt nháy mắt đen. Đây là ta hải tử, lấy tên, đương nhiên muốn ta tới à, cái gì Đông Thành Tây Tử? đây đều là thứ gì a Không được, ta phải trở về phiên phiên từ điện đi. Cố nam xanh nhưng không nghĩ chính mình nhi tử tên liền như vậy qua loa quyết định. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, liền như vậy quyết định. Cố san nhiên chính là nói một không hai, này nói tốt sự tình, này cố nam xanh là hoàn toàn không có khả năng cãi lại, cho nên nói, chúng ta cố nam xanh chỉ có thể vô ngữ nhìn trời. Nhi tử A, việc này, cũng không phải là làm ba ba không giúp các ngươi A, chỉ đổ thừa các ngươi mụ mụ quá ngang ngược A, không phải ta thấy chết không cứu A. Đồng thu luyện cùng tiêu hàn hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên nói cái gì, như vậy qua loa A, tên này chính là muốn cùng với này ca hai nhi cả đời A, liền bởi vì thi thi một câu, liền như vậy quyết định. Hào đi, bất quá cũng phù hợp đôi vợ chồng này phong cách hành sự lạc. Chẳng qua chung quanh bác sĩ hộ sĩ, nghe được này hai cái đáng yêu bảo bảo tên, liền như thế qua loa quyết định, này trong lòng luôn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. cố nam xanh rỗi tay đậu đậu trong lòng ngược mặt tiểu bà bối ngươi đã kêu cố đông thành tên này quá lao khí bất quá đây là mẹ ngươi lấy về sau ngươi nếu là không thích ngươi liền đi tìm mẹ ngươi đi cũng không nên trách ta a nay tiểu hài từ nơi nào nghe hiểu được thứ gì à, nay há mồm liền phải ngậm lấy cố nam xanh ngón tay còn hướng về phía cố nam xanh ha ha ha nở nụ cười kỳ thật cố nam xanh trong lòng có một loại thập phần kỳ lạ cảm giác như là một cổ dòng nước gấm nháy mắt tràn đầy hắn khắp người, thức ấm áp, Ha ha ha, cố đông thành tiểu bằng hữu còn đang cười, chẳng qua cố nam xanh lại cười không nổi, bởi vì nào đó tiểu bằng hữu ngâm nước tiểu trực tiếp chiếu vào cố nam xanh trên người mặt, may mắn chỉ là cổ cùng trên người mặt, nếu là lộng tới người nào đó trên mặt mặt, phỏng trừng sẽ càng thêm xuất sắc. Ngươi cái nhại danh, ngươi này liền bắt đầu khi dễ ta, ngươi còn phản không thành. Cố nam xanh này hung thân ác sát Liên muốn tấu hắn, ha ha ha, nào đó vô tâm không phổi tiểu bằng hữu còn ở hướng về phía người nào đó ha ha cười. Cố nam xanh, ngươi dám động hắn một chút, tin hay không lão nương không cần ngươi. Cố san nhiên lời này nói xong, cố nam xanh chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Mọi người tự hồ đều đã gặp, ở về sau nhật tử bên trong, người nào đó ở cái này gia đình bên trong sẽ là một chút địa vị đều không có. Cố nam xanh nhìn trong lòng ngược mặt tiểu bà bối. còn có chính mình này nhao dính dính trên người mặt, thật là cảm thấy đủ rồi, hắn cảm thấy sinh hài tử căn bản chính là sai lầm, vốn dĩ cho rằng hài tử đều là ngây thơ đang yêu, hắn như thế nào cảm thấy cho chính mình chọc cái đại phiền toái trở về đâu. 183 hôn môi là yêu cầu phê chuẩn. Đồng thu luyện cùng tiêu hàn ở bệnh viện đái một hồi lâu, nhưng thật ra thay phiên ôm ôm tiểu bà bối, chẳng qua, này tiêu hàn tuy nói có cái hài tử đi. Nhưng là cái này tiểu dịch khi còn nhỏ bắt đầu tiêu hàng liền không coi ôm quá, đối với ôm tiểu hài tử loại sự tình này, căn bản là rốt đặc cắn mai. Chẳng qua tiêu hàng gần nhất đối với tiểu hài tử sự tình phá lệ đệ bụng, này nhìn đến chồng nuôi từ bé trong nhà hai cái bà bối, tự nhiên liền muốn ôm một cái, này thật vất vả học nửa ngày, làm cho bên cạnh ba nữ nhân cười nhạo hơn nửa ngày, tài học sẽ như thế nào chính xác ôm hài tử, đứa nhỏ này mềm mụn, dôi tay chọc một chút, Đều là thi thịt, chẳng qua hiện tại thoạt nhìn có chút nhăn dung rõ, không phải rất đẹp. Ngươi muốn hay không ôm một chút? Tiêu ừ. hàn ôm hài tử, nhìn nhìn cố bác thần, cố bác thần còn lại là theo bản năng về phía sau lui một bước. Nói thật, cố bác thần cảm thấy tiểu hài tử loại đồ vật này cùng chính mình trời sinh liền không đáp. Nay cố bác thần trong mắt mặt đều là ghét bỏ, tiểu thúc, ngươi đây là ở ghét bỏ ta nhi tử sao? Cố nam xanh đã thay đổi sạch sẽ quần áo. Cái gọi là trước lạ sau quân sao, này cố nam xanh giờ phút này ôm hải tử, nhưng thật ra ra dáng ra hình, hắn rôi tay trêu đùa trong lòng ngược mặt hải tử, cố bắc thần còn lại là yên lặng mà đi ra ngoài quan đạo vô cương. Thi thi tỷ này tiểu thúc là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói thật không thích hải tử sao? Rốt cuộc ngay từ đầu muốn sinh hải tử sự tình, nhưng chính là cùng cố bắc thần ma kỷ thật lâu, này thật vất vả hải tử sinh ra, mâu tử bình an. Này cố bác thần một chương sú mặt là cái tình huống như thế nào a Ai biết ta, không có việc gì, có lẽ là tránh ở bên ngoài một người hỉ cực mà khóc, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Thi thi nói liền trực tiếp đi ra ngoài, chẳng qua này hỉ cực mà khóc loại này lời nói, nhưng thật ra không phải người tin tưởng. Thi thi tìm nửa ngày, mới ở một cái cửa sổ thấy cố bác thần, cố bác thần trong tay mặt cầm một cây yên, ánh mắt xa xưa nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nhìn cái gì? Bất quá kia đôi mắt không có tiêu điểm, thi thi xem không hiểu trước mắt người này, có lẽ là chưa bao giờ xem hiểu quá. Suy nghĩ cái gì? Thi thi vừa mới lại đây, cố bác thần trực tiếp đem yên bóc tắt, ném ở một bên thùng rác bên trong, người ở hút thuốc. Kỳ thật thi thi cũng không biết từ khi nào bắt đầu, cố bác thần cư nhiên bắt đầu không hút thuốc lá, vừa mới nhận thức thời điểm, cố bác thần nghiện thuốc lá tuy nói không lớn, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ hút thuốc. Bất quá hiện tại rất ít hút thuốc, Thi Thi không biết hắn như thế nào lại chịu thượng, sẽ không cùng nam xanh nói giống nhau, ngươi thật sự không thích kia hai đứa nhỏ sao. Không phải. Cố bác thần hướng về phía Thi Thi phất phất tay, hai người tựa hồ đều minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Thi Thi cười cười, trực tiếp đi qua đi, cố bác thần còn lại là thực tự nhiên đem Thi Thi ôm tới rồi trong lòng ngực mặt, nhẹ nhàng than thở một tiếng, cố ra. Đã hơn 20 năm không có tân sinh mệnh ra đời. Thi Thi gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy cố bác thần eo, vậy ngươi cần phải hảo hảo mà chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta trong bụng chính là tùy thời đều sẽ có động tĩnh, đến lúc đó ngươi nhưng đừng như vậy ghét bỏ chúng ta nhi tử là được. Sẽ không, ta sẽ cho hắn tốt nhất. Hắn có thể cùng Thi Thi ở bên nhau, này đã là hắn mộng tưởng thật lâu sự tình, đúng vậy, là mộng tưởng, hắn cảm thấy đây là trời cao đối hắn lớn nhất chiếu cố, nếu là có thể có thuộc về bọn họ hài tử. Này hết thể liền đều hoàn mỹ. Đồng thu luyện cùng tiêu hàng trở về thời điểm, đã là nửa đêm, này tiêu ra im mắng. Đồng thu luyện không có trực tiếp trở lại chính mình phòng, mà là ngược lại đi tiểu dịch trong phòng. Một đoạn này thời gian chính mình đều không có hảo hảo mà quan hệ quá đứa nhỏ này. Đồng thu luyện đi vào thời điểm, tiểu dịch đã ngủ thật sự trầm Đồng thu luyện ngồi ở đầu giường nhìn trong chốc lát, giúp tiểu dịch dịch dịch chăn, ở tiểu dịch cái chán hôn một chút. Vừa mới ngẩng đầu liền chú ý tới Tiêu Hàn liền đứng ở cửa. hư, Tiêu Hàn ý bảo đồng thu luyện đường lên tiếng, mà là chậm rãi chuyển động xe lăn, nhẹ nhàng mà tới rồi tiểu dịch đầu giường. Ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Hàn đầu tóc vẫn là ở ức, hiển nhiên là vừa rồi tắm rồi. Này Tiêu Hàn một hồi tới tổng cảm thấy chính mình trên người mặt các loại lung tung rối loạn hương vị. Không phải bệnh viện nước sắt trùng hương vị, chính là tiểu hài tử nãi hương. làm cho tiêu hàn tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên này vừa mới trở về liền vội không ngừng đi tắm rồi vừa ra tới mới phát hiện vốn dĩ hẳn là ở phòng người lại không còn nữa Người làm sao vậy tiêu hàn rỗi tay sờ sờ đồng thu luyện hốc mắt như thế nào cảm thấy nàng đã khóc ta chỉ là cảm thấy thực kích động thôi nghĩ tới nguyên lai tiểu dịch cũng là như vậy tiểu chẳng qua ta cấp tiểu dịch quan tâm thật sự không nhiều lắm vừa mới nghe san nhiên cùng nam xanh nói Bọn họ vì hài tử chuẩn bị nhiều như vậy, trong lòng ta mặt liền cảm thấy càng không dễ chịu. Không có việc gì, về sau chúng ta ở bên nhau thời gian còn trường, đêm nay nếu không tiêu hàn chỉ chỉ tiểu dịch giường, này tiểu dịch giường cũng là rất lớn, cũng đủ cất chứa hạ ba người. Đây chính là Hảo, ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì tiêu gia đều là có dậy sớm thói quen, này tiểu dịch mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính là đồng thu luyện phóng đại mặt, hắn xoa xoa đôi mắt, Mọ mì tiểu dịch có chút nốc có phải hay không ở mộng du a vì cái gì mỏ mì sẽ xuất hiện ở ta trong phòng mẹ tiểu dịch vừa mới muốn hô to một tiếng đột nhiên từ phía sau vươn một đôi tay trực tiếp bưng kín tiểu dịch miệng đường tê sáng sớm liền ồn ào tiêu hàn thanh âm cũng tùy theo chuyển đến tiểu dịch chỉ là nhịn không được nuốt hạ nước miếng nhã kéo mạo hiểm bút ký hai cái nam nhân thật cẩn thận xuống giường tiểu dịch thật cẩn thận đẩy tiêu hàn xe lăn ra cửa đặt đi Các ngươi đây là ở chơi cái gì a vì cái gì sẽ ngủ đến ta trong phòng A. Làm sao vậy? Phòng của ngươi chẳng lẽ ta liền không thể ngủ sao? Kỳ thật đi, tối hôm qua tiêu hàn cùng đồng thu luyện đều là nghĩ ngày hôm sau có thể hay không thu được tiểu dịch một hôn. Kết quả hảo, cái này hùng hài tử, hình như là đang xem cái gì ngoại tinh nhân ánh mắt, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Đặt đi, ta đều đã mau năm tuổi, ngươi biết không? Ta xin có chính mình độc lập không gian, các ngươi cái dạng này, ta sẽ thực buồn rầu. Này tiểu dịch duỗi tay gãi gãi đầu. Tiêu hàn tức khắc đầy đầu hát tuyến, nị mạ, ta và ngươi mẹ thật vất vả ôn nhu một chút, ngươi cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra hảo. Tiểu dịch nhìn tiêu hàn sắc mặt càng ngày càng kém, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nghe nói san nhiên a di sinh. Tiêu hàn gật gật đầu, không nói lời nào, trực tiếp ngồi ở bàn ăn bên cạnh. mà an thúc còn lại là cười tủm tỉm cấp hai người đưa lên bữa sáng, tiểu dịch ghé vào tiêu hàn bên cạnh, kia sinh nam hải vẫn là nữ hải, tiểu dịch nhắc tới đến nữ hải tử, kia trong mắt đều là mang theo quang, đừng nghĩ hai cái nam, tiêu hàn nói xong, tiểu dịch tức khắc héo, nam hải hảo a, nam hải hảo, ha ha như vậy trung khí mười phần sinh ý, trừ bỏ tiêu lão gia tử cũng là không có những người khác, tiêu hàn cùng tiểu dịch đều là tức khắc làm tốt. Chuẩn bị ăn cơm. Đồng thu luyện tỉnh ngủ thời điểm, đã là 9 giờ nhiều, đồng thu luyện bụng có điểm nói bụng, mà nàng trong tầm tay trên bàn còn lại là phóng một trương tờ giấy, mọc mì, ta cùng tiểu thúc thúc đi xem san nhiên a di đặt đi đi công ty. Người hảo hảo ăn cơm. Phía trước tự là tiểu dịch viết, nhưng là cái này giấy mặt sau còn lại là thiêm thượng tiêu hàn đại danh. nay lại không phải cái gì công ty văn kiện, này muốn hay không viết như vậy rồng bay phượng mua A. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, đi tới mép giường, kéo ra bức màn, ánh mặt trời tức khắc chút xuống mà xuống, chiếu vào người trên người mặt tấm áp, trên cỏ trẻ bột mì trà vây quanh đại nhân không biết ở chuyển động cái gì, thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị. Kỳ thật đêm qua mặt thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu cái loại này à, nói này Lạc Dương cùng Trường An bên kia không khí, vốn là thứ tốt, này Lạc Dương lúc ấy cả người đều làng ốc, mà Chu Trường An tuy rằng nói trong lòng thực khẩn trương. Nhưng là này tên đã trên dây không thể không phát ra. Nói nữa, đây chính là quan hệ đến chính mình cả đời hạnh phúc đại sự a Cho nên Chu Trường An ở trong lòng mặt âm thầm cho chính mình khuyến khích nhi, duỗi tay đang ra bám trụ Lạc Dương cái hót, trực tiếp ra tăng nụ hôn này. Lạc Dương chỉ là đôi mắt mở rất lớn, nàng có thể cảm giác được kêu ôn nhuận xúc cảm ở miệng mình mặt trên dùng sức nghiền nát, có chút đau, bởi vì bọn họ hai người đều là tay mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm cái loại này. hơn nữa hai người đều là thực khẩn trương cái loại này t lạc dương một phen đẩy ra chu trường an chu trường an giờ phút này mặt là đà hồng hắn ánh mắt mê ly nhìn lạc dương tựa hồ có chút không hiểu ngươi vì cái gì đẩy ra ta lạc dương mặt đỏ lên nị ma ngươi nói gì vậy ngươi đột nhiên hôn ta còn nay vẻ mặt say mê lại là cái quỷ gì a lạc dương thật là muốn một trưởng đi xuống trực tiếp đem hắn lộng ngất xỉu Như vậy ngốc manh nhìn chính mình, làm cho Lạc Dương đều cảm thấy có phải hay không chính mình làm cái gì tội ác tại trời sự tình. Ta dựa vào cái gì không thể đẩy ra ngươi. Ai cho phép ngươi hôn ta? Lạc Dương mặt lớn lên đỏ bừng, nàng chính mình đều có thể đủ cảm giác được đến chính mình trên mặt mặt phát ra từng trận nhật khí. Lạc Dương thật là xấu hổ và giận dữ, muôn chết tâm đều có, thật là đủ rồi. Chu Trương An, ngươi chính là cái ngu ngốc. Ta đây có thể thân ngươi sao? chu trường an giờ phút này nói chuyện hoàn toàn là một bộ tiểu bạch bộ dáng hơn nữa này chu trường an sinh môi hồng răng trắng này nói chuyện thời điểm còn mang theo một tia thẹn thùng này toàn bộ làm cho cùng một cái tiểu tức phụ nhi giống nhau lạc dương còn lại là thân mình hơi hơi về phía sau dịch một chút nay vừa mới dịch một chút tay đã bị chu trường an cấp bắt được ngươi muốn làm gì a lạc dương muốn tránh ra nhưng là không có kết quả Đảo không phải cái này, Chu Trường An sức lực thật sự có bao nhiêu đại, chủ yếu là này Lạc Dương cũng là có điểm tâm viên ý mã. Ngươi đừng đi, làm ta thân một chút không được sao. Chu Trường An giờ phút này hoàn toàn chính là cái tiểu vô lại, làm cho Lạc Dương toàn bộ mặt đều đỏ lên. nhị à, ngươi cái này kêu nói cái gì à? Không được không được chiến thần tiến hóa toàn văn động. Lạc Dương trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Này Chu Trường An ở trong xương cốt mặt vẫn là có chút sợ Lạc Dương, chẳng qua giờ phút này Chu Trường An cảm thấy cũng là thời điểm làm Lạc Dương nhìn xem, chính mình có phải hay không một cái chân chính nam nhân, cho nên Chu Trường An giờ phút này hướng phía trước mặt dịch một chút. Ngươi đừng lại động, tiểu tâm ta đánh người. Lạc Dương nói ở Chu Trường An trước mặt múa may một chút chính mình nắm tay, hung tận mà nói. Ngươi muội, ngươi có thể hay không hôn môi a, làm cho ta môi đều phá. cái này nhưng thật ra thật sự, chu trường an lúc này mới chú ý tới lạc dương trên môi mặt thật đúng là phá mấy cái địa phương. đây đều là ta cắn sao? chu trường an nói cư nhiên duỗi tay sờ sờ lạc dương môi, lạc dương môi vẫn là có chút trắng bệnh. này vốn dĩ chính là thời gian dài mất nước, cho nên môi thực làm. này chu trường an vừa mới thế tới rào rạt, bất chấp tất cả, tưởng gặm màn đầu đâu, này làm cho lạc dương thật đúng là phá mấy chỗ. vô nghĩa, không phải ngươi cắn. Chẳng lẽ là chó cắn sao? Lạc Dương muốn tránh đi chu Trường An ngón tay, nàng như thế nào cảm thấy cái này không khí như vậy quỷ dị đâu. Đặc biệt là giờ phút này chu Trường An ánh mắt sáng quắc nhìn miệng mình. Lạc Dương, ta muốn hôn ngươi, đừng cự tuyệt ta. chu Trường An nói xong, một bàn tay trống ở Lạc Dương bên cạnh người, một cái tay khác còn lại là gắt gao mà nắm chặt Lạc Dương tay, túi người trực tiếp đẻ ở Lạc Dương trên người mặt. Này Lạc Dương không có mở miệng. trực tiếp liền ngăn chặn lạc dương miệng lúc này đây chu trường an cũng không có vội vã công thành đoạt đất mà là chậm rãi nghiền nát hai người môi răng từng dán chu trường an có vẻ thập phần có kiên nhẫn hắn cảm thấy lạc dương môi thực mềm giống như là khi còn nhỏ ăn kẹo đông gòn giống nhau mềm mại ngọt ngào chu trường an bỗng nhiên minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người thích hôn môi lạc dương kỳ thật tâm như nổi trống nàng vốn là thực khẩn trương nhưng là nàng lại thấy chu trường an đóng lại tới đôi mắt, lông mi cư nhiên ở hơi hơi mà run rẩy, nhìn dáng vẻ khẩn trương người nhưng không ngừng chính mình một cái a lạc dương tâm tình bỗng nhiên liền rất tốt hôn môi loại chuyện này nữ sinh có lẽ phản ứng sẽ trì độn một ít nhưng là nam sinh chính là thuộc về cái loại này không thầy dạy cũng hiểu cái loại này thực mau chu trường an liền tìm tới rồi một ít kỹ xảo lạc dương còn lại là từ lúc bắt đầu trì độn. Đến chậm rãi còn có thể đủ Chu Trường An một ít đáp lại. Chẳng qua mỗi lần đáp lại, tựa hồ đều có thể đủ đổi lấy Chu Trường An gió mạnh gần hỏa giống nhau đánh trả. Chẳng qua hai người liền bởi vậy một hồi, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Mà hai người chi gian loại này phấn hồng không khí, bị một trận tiếng đập cửa đánh vỡ. Hai người kia giống như là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Ngáy mắt liền nhanh chóng chia liệt khai. Khu cụ này phát ra ho khan thanh âm chính là ngô dạng. Ngô Dạng dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai người. Nhất xấu hổ sự tình cũng không phải cái này, mà là Ngô Dạng phía sau, không chỉ có riêng là có Chu Trường Vũ, còn có mấy cái bác sĩ hộ sĩ, này tất cả mọi người là nhìn bọn họ, đều là cười tủm tỉm, này làm cho hai người rất là xấu hổ. Các ngươi như thế nào đều không chào hỏi liền vào được. Chu Trường An ho khan vài tiếng. Đã kêu vài thanh, lăng là không để ý tới chúng ta. có biện pháp nào a? Chu Trường Vũ trực tiếp đi qua, trực tiếp đem Chu Trường An lập tức kéo dài tới một bên, các ngươi đã suốt hôn nửa cái giờ. Chu Trường An cùng Lạc Dương kỳ thật trong lòng đều đối Chu Trường Vũ có điểm sợ đến hoảng. Hơn nữa này Chu Trường Vũ thích Lạc Dương sự tình, tổng cảm thấy chuyện này từ hắn trong miệng mặt nói ra, như vậy không thoải mái đâu. Nói nữa, bọn họ hai người này hoàn toàn là hôn đến không có bất luận cái gì thời gian khái niệm a. nào biết đâu rằng cư nhiên đi qua lâu như vậy à. chu trưởng vũ còn lại là trực tiếp xúc lên lạc dương tràn, một bàn tay rỗi tới rồi lạc dương chân khớp xương chỗ, một cái tay khắc còn lại là ôm lạc dương bà vai, mà lúc này ngô dạng đẩy xe lăn lại đây, đi kiểm tra đi, người thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục, trước mắt cấm hết thể kịch liệt hoạt động, chu trưởng vũ nói còn hung hăng mà chừng mắt nhìn chu trường an liếc mắt một cái, này chu trường an cùng lạc dương đều là nháy mắt mặt hiu. lập tức liền đỏ, cái gì gọi là kịch liệt hoạt động A, Hôn môi tính sao? hẳn là không tính đi. Hai người đều là cúi đầu. Chu trưởng vũ đã đem lạc dương phóng tới trên xe lăn mặt, cái kia. Đại ca, ta lại không phải người tàn tật, cái này xe lăn loại đồ vật này, không cần đi lạc dương làm một cái quân nhân. Lúc này thời khắc khắc đều muốn bảo trì chính mình tốt nhất một mặt, cái này xe lan, thật sự là. Kia hành đi, trương an, ngươi ôm lạc dương. kiểm tra ở mặt khác tầng lầu cũng chính là nhiều chạy cái ba bốn tầng lầu đi 18 cao thủ sơn trang toàn văn đọc chu trưởng vũ nói dù bận vẫn ung dung nhìn chu trưởng an hảo chúng ta đi kiểm tra đi chu trưởng an nói đã trực tiếp đẩy xe lăn đi ra ngoài lạc dương im lặng nàng liền biết sẽ là cái dạng này nay tới rồi buổi tối mặt đi hai người kia thật vất vả xác lập một chút quan hệ tự nhiên là muốn gắn bó keo sơn giống nhau này chu trưởng vũ nhưng thật ra hảo trương an ngươi cục cảnh sát sự tình còn rất nhiều đêm nay ta cùng ngô dạng ở chỗ này ngươi có thể đi rồi Này chu trường vũ nói đã trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt ngô dạng còn lại là duỗi tay khoa tay múa chân một cái thỉnh tư thế này chu trường an thật là tưởng cùng lạc dương đái trong chốc lát chính là hai người kia chính là như vậy không biết điều nhi lăng là đái ở chỗ này không đi rồi chu trường an này gặp chu trường vũ hoàn toàn là cánh tay vặn bất quá đùi tiết tâu a chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới lạc dương trước giường ta phải đi trước lạc dương gật gật đầu lạc dương cúi đầu nhìn văn kiện kia bộ dáng hình như là không sao cả giống nhau chính yếu chính là này chung quanh hai người ánh mắt như vậy nóng rực tưởng bỏ qua đều không được a người còn không đi nay chu trường an trên đầu giường ước chừng đứng vài phút chu trường vũ nhịn không được nói hai người kia cũng là đủ nị oai chu trường vũ trước kia như thế nào không biết Nhà mình cái này đệ đệ như vậy dính người đâu? Ta thân một chút liền đi. chu Trường An nói trực tiếp túi người ở Lạc Dương sườn mặt hôn một cái, sau đó nhanh như chấp nhi trực tiếp chạy, nhưng thật ra lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau, Lạc Dương trực tiếp túi đầu bắt đầu giả chết. Ha ha! Cười chết ta! Ha ha! Lạc Dương, ngươi thấy thế nào thượng cái này kẻ lô mãng? Này đột nhiên cười đến như vậy lớn tiếng người, tự nhiên là ngô dạng cái kia không đầu óc. người chết ta mỹ mạ tưởng thân liền thân bái cùng một cái đàn bà nhi dường như rong rong dài dài thật là đủ rồi lạc dương cười chết ta về sau hai ngươi kia gì thời điểm khẳng định ngươi ở mặt trên lạc dương tức khắc đẩy đầu hát tuyến nô dạng ngươi tìm chết có phải hay không a ai cho ngươi là gan trêu chọc ta a lạc dương vừa nhấc đầu thời điểm lại khôi phục cái kia hung thần ác sát lạc dương này rõ ràng chính là cái nữ ác bá nữ lưu manh a Các ngươi đừng nhìn cái này, Ngô dạng thoạt nhìn cao lớn thô kịch, này từ nhỏ cũng là bị Lạc Dương khi dễ, này trưởng thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút bóng ma, hắn chỉ là yên lặng thối lui đến một bên, đi tới Chu trường Vũ bên người, quả nhiên cùng đại ca đại ở bên nhau thời điểm, nhất có cảm giác an toàn, này Lạc Dương tuy rằng sẽ sang bậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở Chu trường Vũ trước mặt sang vậy. Ngươi nhưng thật ra sẽ tìm chỗ dựa a? Ngô dạng, ngươi có thể a? Lạc Dương chừng mắt nhìn ngô dạng liếc mắt một cái. kia nhưng không. Bằng không nói, từ nhỏ đến lớn, ta khẳng định sẽ bị ngươi khi dễ chết, nhìn xem ta hiện tại cái dạng này sẽ biết. Lạc Dương hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, ngươi này cao lớn thô cậy bộ dáng, hiện tại cùng ta chạm cùng nhau ta đều ghét bỏ. Được rồi, đừng náo loạn, Lạc Dương, cha ngươi kiểm tra kết quả ngày mai mới có thể ra tới, thân thể của ngươi còn không có khôi phục. liền tính là có cái gì ý tưởng cũng muốn khắc chế chu trường vũ nói nghiêm trang nhưng thật ra đem lạc dương kế tiếp nói ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về cái gì gọi là khắc chế a ta có cái gì ý tưởng a ta có như vậy cơ khắc sao ha ha lạc dương cười gượng hai tiếng lời này ngươi cùng chu trường an nói đi này hôn môi chuyện này nhưng đều không phải ta chủ động lạc dương này tuy rằng nói vẻ mặt không sao cả bất quá này trên mặt mặt ngọt ngào. Thật là thật sâu mà đau đớn tới rồi chu trường vũ nội tâm, chẳng qua chu trường vũ cũng không phải cái loại này phóng không khai người, huống chi một cái là chính mình ái người, một cái là chính mình thân nhất người, có lẽ như vậy kết hợp cũng là khá tốt. Tấm tắc, ngươi cái nữ lưu manh, hôn môi chuyện này, ngươi liền như vậy buột miệng thốt ra à, ta đều thế ngươi tao đến hoảng, thật là, quả nhiên là chúng ta kinh thành một ba à, ngươi nhưng thật ra không làm thất vọng cái này xưng hô. Nô dạng chép chép miệng ba. Này lạc dương là từ nhỏ bắt đầu chính là không sợ trời không sợ đất cái loại này. Này có một số việc nhi, ở khác nữ sinh xem ra chính là cái loại này khó có thể mở miệng chuyện này. Này chủ nhân nhưng thật ra hảo, hoàn toàn là không ở lời nói, trực tiếp liền buộc miệng thốt ra a Này nam nhân nghe xong đều cảm thấy tao đến hoảng. Ngươi nếu là không phối hợp, hắn có thể được xính sao? Liền hắn tiểu thân thể, có thể vận đến quá ngươi sao? Chu trưởng Vũ nói xong, Lạc Dương đều hết trôi nói rồi. Đại ca, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, ngươi ý tứ này hình như là ta bá vương ngạnh thượng cùng giống nhau, ta có sao? Các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Rõ ràng, là hắn phát lại đây này Lạc Dương dù sao cũng là nữ sinh, nay cuối cùng nói là càng nói thanh âm càng nhỏ, bất quá hai người kia cũng là nghe được rõ ràng minh bạch thôi miên người điên đoán toàn văn độc. đó là thân thể của ngươi không cho phép đừng cho là ta không biết kỳ thật ngươi tưởng đi chu trường vũ lời này nói xong lạc dương trực tiếp không nói ghé vào trên giường mặt bắt đầu giả chết nàng trong lòng đã đem chu trường an cở trách một hồi đặc ngại mãi có phải hay không về sau ta bị hắn đẻ ép người khác cũng sẽ tưởng ta lạc dương cơ khát khó nhịn đem hắn cấp cái kia gì à nị mạ ta thật sự có như vậy cơ khát sao lạc dương có vẻ có chút hưu khí vô lực Mà Chu Trường An trở lại cục cảnh sát thời điểm, không nghĩ tới án này đã biến đổi bất ngờ. Này trung gian sự tình nhưng thật ra xoay rất nhiều lần. Như vậy hiện tại cái này Osborne thế nào a? Chu Trường An này trải qua tình yêu lễ rửa tội, nay cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng giống nhau. Này làm cho cục cảnh sát người đều cho rằng này Chu đội trưởng có phải hay không cắn rực a? Vẫn là ở nơi nào ăn cái gì thuốc kích thích a? Osborne hiện tại bị an bài ở viện điều dưỡng. Đã an bài người cho hắn làm thân thể kiểm tra rồi, chúng ta người cũng ở nơi đó thủ, bất quá hắn tinh thần có vấn đề là khẳng định, cho nên nếu là khởi tố nói, phòng trưởng Triệu Minh lắc lắc đầu. Liên bỗng nhiên nhớ tới trước kia Đồng Thanh Tư, lúc ấy vì tránh né lao ngục thai hương, càng muốn nói chính mình được cái gì tinh thần bệnh tật. Đúng vậy, việc này nhưng thật ra thật sự có thể tránh né lao ngục thai hương. Chẳng qua không nghĩ tới vận mệnh chú định đều có định số. có một số việc là không thể thuận miệng nói bậy. Này tới rồi cuối cùng nhưng thật ra thật sự thành cái bệnh tâm thần. Này cục cảnh sát người đều nói, này đồng thanh tư khẳng định là đắc tội người nào, kết quả bị người chỉnh thành bệnh tâm thần. Bất quá này video theo dõi gì đó, nhưng thật ra không có bắt giữ đến một chút dấu vết, bất quá có thể ở ngắn ngủn thời gian bên trong. Đêm này đồng thanh tư dọa ra tới bệnh tâm thần nhiệt, khẳng định cũng không phải người bình thường a. Ta đã biết, Ản giờ dịch có hay không nói những thứ khác, vì cái gì nơi này không có gì phạm tội động cơ, thật là tùy cơ xuống tay cái loại này sao. Chu Trường An nhìn nhìn thẩm vấn ký lục, tuy rằng nói cái này Ản giờ dịch vẫn luôn nói chuyện này là hắn một tay chủ đạo thực thi, nhưng là hắn lại nói không nên lời cái gì có cái gì mục đích, hoặc là nói hắn giết người rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ lựa chọn này đó nữ tính xuống tay. cho nên ta cảm thấy án này rất có khả năng cũng không phải cái này ạn dở gì làm. Việc này, không chỉ là triệu Minh trong lòng có bộ dáng này ý tưởng, mọi người cũng là có ý nghĩ như vậy. Cái này Osborne là có tiền án, bất quá cái này ký lục nhưng thật ra bị hủy diệt, khó trách lúc trước điều tra thời điểm, đều không có chú ý tới thứ này. Chu Trường An nhìn về Osborne giết chết chính mình cha mẹ kia vài tờ giấy, án này lúc ấy hẳn là bị phong đi lên. Sẽ không cho người khác xem Cũng coi như là bảo hộ trẻ vị thành niên đi Triệu Minh đồng ý gật gật đầu Cho nên chúng ta phỏng đoán Này sở hữu sự tình Rất có khả năng chính là cái này ổn buồn một người làm Mà ản dờ dịch còn lại là vì bảo hộ đệ đệ Cho nên lựa chọn đứng ra Chu Trường An cũng là như vậy tưởng Đúng rồi Đi nhà bọn họ bên trong người phát hiện cái gì có giá trị đồ vật sao Chu Trường An đem văn kiện phóng tới một bên Nhìn nhìn Triệu Minh, nhưng thật ra phát hiện một ít thú vị đồ vật, tỉ như nói một ít không biết tên chất lỏng, này đó đã đưa đi tiểu bạch nơi đó kiểm tra đo lường, phòng trưng muốn quá mấy ngày mới có thể ra kết quả. Hơn nữa nhà bọn họ bên trong kho hàng bó củi, cùng chúng ta phía trước ở thi thể mặt trên tìm được, còn có bắt đi lạc thiếu tá vết bánh xe bên trong phát hiện bó củi là cùng cái chủng loại. Nhà bọn họ thực sạch sẽ, khác liền không có cái gì phát hiện. ân Có này đó như vậy đủ rồi. Đúng vậy, nếu đương sự đều đã thừa nhận, còn có cái gì không tốt đâu. Án này lâu như vậy huyền mà chưa quyết, cũng may là có một cái kết quả. Đúng rồi, chúng ta ngày mai còn chuẩn bị đi bệnh viện xem một chút lạc thiếu tá, còn có một chút sự tình còn muốn hỏi hắn một chút. Chu đội trưởng cùng chúng ta cùng nhau sao? Lý mại không biết khi nào chạy tới. Đúng rồi chu đội trưởng, ngài cùng lạc thiếu tá làm sao vậy à, tình huống như thế nào à? Này Chu Trường An đi thời điểm chính là vô cùng lo lắng, muốn chết một cái bộ dáng, sắc mặt đều bạch có chút dò người, còn có a, còn thực chất vật, lần này tới, càng chất vật. Này trên mặt mặt không biết bị ai tấu đến, này xưng như là cái màn đầu, chính là người nào đó vẫn là vui tươi hớn hở tới rồi cục cảnh sát, này mặt mày hớn hở bộ dáng, lại phối hợp một cái đầu heo mặt, thấy thế nào như thế nào không hài hòa. đặc biệt là giờ phút này người nào đó không biết lại ở nơi đó y ý, ý thứ gì này cả người giống như đều có chút lâng lâng chấp trưởng cản khôn mới nhất trương cái gì tình huống như thế nào a đây là ngươi cai quả sao chu trường an này trên mặt mặt vẻ mặt đắc ý này hoàn toàn đều không cần xem a này quỷ đều biết đã xảy ra sự tình gì chu đội trưởng ngài khi nào mời khách uống rượu mừng a một người cũng đi theo trêu ghẹo mà nói Này Chu Trường An tuy rằng nhiều người như vậy đi theo kêu đội trưởng, kỳ thật Chu Trường An tuổi tác ở chỗ này cũng coi như là tương đối tiểu nhân, này bị người bức hôn mời khách uống rượu chuyện này, thật đúng là đại cô nương lên tiểu đầu một hồi. Ngươi nếu là không nói, ngày mai chúng ta đi bệnh viện tìm Lạc thiếu tá đi, dù sao nhà các ngươi về sau cũng là Lạc thiếu tá đừng ra, các huynh đệ, các ngươi nói đúng không a? Vài người nói lại bắt đầu hạ ồn ào. Ngày hôm sau sáng sớm, này đồng thu luyện vừa mới tới rồi bệnh viện liền thấy này bệnh viện cửa vây đổ rất nhiều người bởi vì này lạc gia cùng tiêu gia cũng coi như là có chút giao tình loại này giao tình tự nhiên nói là tiêu lão gia tử kia đồng lửa cho nên không chỉ là đồng thu luyện còn có tiêu lão gia tử cũng cùng nhau tới rồi bệnh viện đồng pháp y tỷ ngài đã tới a ngài chạy nhanh mời vào nay có người nhìn đến đồng thu luyện liền lập tức làm lộ tiêu lão gia tử một thân đường trang còn mang cái này kính dâm, này đi đường thời điểm y vũ sinh phòng, này làm cho vẫn là thực tân triều, mấy người này lăng là không có nhận ra tới, đây là trước kia đi qua cục cảnh sát cái kia thần bí người. Ra ra, ngài tiên tiến đi. Đối với tiểu bối loại này lễ nhượng, tiêu lão gia tử vẫn luôn là sẽ không chối từ gì đó, chẳng qua này gặp qua tiêu lão gia tử người nhưng thật ra thật không nhiều lắm, này tiêu lão gia tử tới rồi xê thị việc đầu tiên. chính là cưới cục cảnh sát nhìn lệnh hồ cản, Mà cục cảnh sát người, biết người này địa vị không bình thường, hơn nữa là bạch ra người đó đưa, này tự nhiên lại là xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này là tiêu ra trưởng bối. Tiêu ra ra lạc dương vừa thấy đến tiêu láo gia tử lại đây, tự nhiên là thụ sủng nữ kinh, nàng trực tiếp chuẩn bị đứng dậy, này tiêu lão gia tử còn lại là một cái bước nhanh tới rồi lạc dương đầu giường, đem lạc dương mấy muốn đứng lên thân mình đè xuống, Được rồi, ta chính là đến xem ngươi, ta và ngươi ra ra cũng coi như là có chút giao tình, này không tới nhìn xem ngươi, lòng ta bên trong không yên ổn, thế nào? Thân mình còn hành sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể xuất viện. Lạc Dương cười cười, chẳng qua này cười đến có chút miễn cưỡng thôi, này rốt cuộc nhiều ra trường bối, này không khí cũng là trở nên có chút quỷ dị. Thiêu ra gia, gia hảo. nay chu trường vũ cũng coi như là trà trộn ở quan trường thật lâu người thẩm dâm lâu như vậy chỉ cần thông qua một chút sự tình liền có thể nhận thấy được rất nhiều đồ vật mà tiêu lão gia tử đã sớm chú ý tới trước mắt người này chẳng qua nổi tiếng không bằng gặp mặt chu lão nhân nhưng thật ra có cái hảo tôn tử còn hành tiêu lão gia tử chỉ là không nói cậu cười này làm cho mọi người đều có chút lúng ta lúng túng được rồi ra ra đừng banh chứ Chạy nhanh ngồi đi, trong chốc lát mệt ngươi. Đồng thu luyện nói đã trực tiếp lôi kéo tiêu láo ra tử ngồi xuống. Ngươi ra ra ta thân mình còn ngạnh lãng thực, ngươi đây là có ý tứ gì a? có phải hay không cảm thấy ta cái này lão nhân không còn dùng được a? có phải hay không cảm thấy ta chạm một lát liền sẽ mệt mỏi a? các ngươi này đó kỳ thật đi, đồng thu luyện thật đúng là rất lo lắng, rốt cuộc Lão gia tử cũng là 80 hơn tuổi người. Này thân thể tự nhiên cùng những người trẻ tuổi này là không thể so. Nào có, ta chính là đau lòng ra ra mà thôi. Ra ra thân mình tốt như vậy, không phải còn phải chờ tới ta trong bụng tiểu công chúa gà chồng sao. Ngại nhưng đến hảo hảo mà chú ý thân mình. Lao ra tử nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều cái gì, liền trực tiếp ngồi xuống. Tương phản, nay phòng bệnh bên trong không chỉ là đứng cục cảnh sát người, còn có rất nhiều quân bộ người. này tiêu lão gia tử kính dâm vừa mới hái xuống này liền có người nhận thức ngài là người kia hiển nhiên thực kích động này làm cho chúng quanh vài người đều thực kích động tiêu lão gia tử tên tử a trong quân đội mặt chính là như sấm bên thai a những người trẻ tuổi này thật là điệu thấp điệu thấp tiêu lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật là các ngươi những người trẻ tuổi này chính là thích kêu kêu quát quát không cái mọi thứ tử Tiêu Lão ra tử nói thật đúng là chính là có chút vô cùng đau đớn a, chính là chúng ta thật sự thực thích ngài a, ngài không biết, ngài ở chúng ta trong quân chính là cái truyền kỳ a, ngài cũng không biết cái này. Quan quân nói chuyện thời điểm có chút nói năng lộn xộn xuyên nhanh chi đẩy ngã thần toàn văn đọc. Đều nói muốn bình tĩnh, thật là, được rồi, các ngươi nếu là yêu cầu ký tên nói, ta còn là có thể cho các ngươi ký tên mọi người im lặng, đặc biệt là đồng thu luyện, trực tiếp rối tay che lại mặt. Ra ra à, ngài là có bao nhiêu tịch mật à, ngài là có bao nhiêu hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác à. Ngươi cũng là một phen tuổi người, như thế nào vẫn là như vậy. Ai? Đồng thu luyện thật là hối hận cùng tiêu lão gia tử cùng nhau tới. Thừa dịp tiêu lão gia tử bị người bao quanh vây quanh thời điểm, đồng thu luyện đi tới lạc dương bên người, ngồi xuống, ngươi cùng chúng ta chu đội trưởng, đây là thành. Lạc Dương nhưng thật ra không nghĩ tới đồng thu luyện này vừa lên tới, chính là trực tiếp tới như vậy một câu, có chút nốc, này như thế nào ai đều đã nhìn ra a Luyến ái nữ nhân cũng không có luyến ái, nhìn ra được tới. Đặc biệt là là người loại này hoàn toàn sẽ không tàng tâm sự người, này cuối cùng nói, đồng thu luyện tự nhiên là hết chỗ chê. Có như vậy rõ ràng sao? Lạc Dương có vẻ có chút vô thố, túi đầu, này thật vất vả tới nữ nhân a này lạc dương bị một đám nam nhân vây quanh trong lòng luôn là cảm thấy có chút quái quái này đồng thu luyện thật vất vả lại đây này còn trực tiếp cho chính mình tới như vậy một câu thực rõ ràng a đồng thu luyện cười cười thân thể của ngươi thế nào a thật sự không cần lại nhiều ở vài ngày sao đồng thu luyện hiển nhiên vẫn là có chút lo lắng lo lắng ta làm cái gì a thân thể của ta vốn dĩ liền thập phần ngạch lãng trước kia vẫn là bộ đội đặc trùng thường xuyên ra nhiệm vụ Cái dạng gì khổ không có chịu đựng a yên tâm đi, không có việc gì, quá mấy ngày bảo đảm lại là tung tăng nhảy nhót. Lạc dương hướng về phía đồng thu luyện cười cười, thanh âm này vẫn là mang theo một ít nhẹ thanh. Ta quay đầu lại làm người cho ngươi hầm điểm canh, cho ngươi bổ bổ thân mình. Đồng thu luyện lời này vừa ra, lạc dương cả người đều không tốt. Ngan vạn đừng, ta sợ hai cái loại này đồ vật, nói nữa. Ta cái này bởi vì Chu Trường Vũ đã làm người cho nàng hầm canh, thật sự là khó uống thật sự. Nói nữa, đại ca cũng làm người cho ta hầm canh. Cái kia nhất định là ở tiệm cơm hầm đi. Đồng Thu luyện nhìn nhìn Chu Trường Vũ, Chu Trường Vũ chỉ là quay đầu đi, thật đúng là tiệm cơm hầm. Bởi vì ta mang thai duyên cớ cho nên trong nhà mặt mỗi ngày đều có hầm bổ dưỡng canh, cũng chính là tiện đường cho ngươi đưa điểm nhi, mỗi ngày dư lại đều là cho tiêu hàn uống lên. Thứ này nữ nhân uống lên mới hảo, hắn một người nam nhân uống loại đồ vật này tác dụng cũng không lớn, nói nữa, cũng không phiền thoái cái gì. Ngươi cũng đừng chối tử. Đồng thu luyện đều nói như vậy, Lạc Dương còn có thể nói cái gì. Vậy được rồi, vẫn là phiền thoái ngươi. Chu trưởng vũ nhưng thật ra nhìn nhiều đồng thu luyện hai mắt. Bởi vì đồng thu luyện hắn chỉ là nghe Lạc Dương nhắc tới quá, hơn nữa ở tạp chí báo chí mặt trên giới thiệu ảnh chụp gì đó. Thoạt nhìn là một cái thập phần không hảo tiếp cận người, bất quá tương phản, tuy rằng bề ngoài quạnh quẽ, bất quá nội tâm vẫn là tương đối ấm áp. Chính yếu chính là, Chu trường Vũ là nhìn quen a Du nịnh hót người, mà cùng đồng thu luyện loại này kết giao, Chu trường Vũ hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ đối Lạc Dương có ý đồ gì. Đúng rồi, Thi Thi trả lại cho ta mang điện thoại, nghe nói là san nhân sinh, thật là chúc mừng. Lạc Dương cười cười Khi thật nàng cùng cố san nhiên cũng không có gặp qua vài lần, bất quá đảo như là gặp qua rất nhiều lần giống nhau. Ai làm cố nam xanh cái kia thê nô, ở nàng lao bà muốn sinh thời điểm, liền lăng là không chuẩn nàng ra cửa đâu. Này lạc dương tốt xấu là cái quan quân, này xuất nhập địa phương khác còn hảo, này xuất nhập cố ra. Bị người đã biết, bảo không chuẩn lại là một trận khua môi múa mép. Đó là nàng sinh, ngươi chúc mừng ta làm cái gì a? thật là... Nói ngươi chạy nhanh cấp mặt trên đánh báo cáo A, sau đó nắm chặt kết hôn, ngươi tuổi này sinh hải tử khá tốt. Lạc Dương mặt cọ đỏ, mà chu Trường An vừa mới đi ra ngoài đánh thủy lại đây, cũng nghe lời này, trong lòng giống như là bị cái gì bắt giống nhau, ngứa. Ta cũng cảm thấy ngươi yêu cầu cấp mặt trên đánh báo cáo. chu Trường An lúc này mới nhớ tới, này Lạc Dương muốn kết hôn, muốn yêu cầu thông qua các nói trình tự đâu, đây cũng là thực dùm già Ta nếu là không đánh đâu. Lạc Dương chừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Ta đây nói cho ngươi ra ra, là ngươi ra ra trực tiếp từ phía trên cho ngươi làm tốt. Lạc Dương ngạc nhiên. 184 ấm áp tiến hành khi.